Chương 641, ý tưởng nghịch luyện cổ trùng hai cửu cát nhớ lại bốn con cổ trùng xuất hiện trong bụng con rắn chết kia. Tuy chúng đều là sa mạc thạch hạt, nhưng hình dáng lại không giống nhau. Cùng là cổ trùng chuyển hóa từ sa mạc thạch hạt, vì sao hình thể lại khác nhau? Bởi vì tiên thiên trận văn. Cửu cát nheo mắc lại. Bốn con tam chuyển thạch hạt cổ kia phân biệt kế thừa bốn loại lực lượng của thạch xà yêu. Mà bốn loại lực lượng này. Thể hiện ra chính là bốn loại tiên thiên trận văn. Tiên thiên trận văn bản thân có hình dáng, cho nên thể hiện ra chính là hình thể của bốn con tam chuyển thạch hạt cổ không giống nhau. Lại nhìn con ngũ chuyển thạch hạt cổ trong tay, dị dạng giống như bốn con thạch hạt cổ chồng chất lên nhau. Cửu các cẩn thận quan sát khối đá trong tay, giống như nhìn thấy hình ảnh bốn con tam chuyển thạch hạt cổ kết hợp lại với nhau. Bốn đạo tiên thiên trận văn đại diện cho các loại thần thông khác nhau chồng chất lên nhau. Giống như bốn tờ giấy chồng lên nhau, mỗi tờ giấy đều có tiên thiên trận văn khác nhau. Chỉ cần xé bỏ một tờ giấy, như vậy bốn tờ giấy sẽ biến thành ba tờ giấy. Bốn loại thần thông sẽ biến thành ba loại thần thông. Tiên thiên thần thông của ngũ chuyển thạch hạt cổ giảm đi một đạo, vậy thì ngũ chuyển có phải sẽ biến thành tứ chuyển hay không? Hẳn là như vậy. Cửu các quan sát khối đá trong tay, càng nhìn càng cảm thấy suy đoán của mình hợp lý. Muốn kiểm chứng suy đoán của mình kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần xé một tờ giấy ra, tất nhiên sẽ rõ ràng. Vậy thì làm thế nào để xé giấy đây? Ngũ chuyển thạch hạt cổ hiển nhiên là thuộc tính thổ, theo nguyên lý mộc khắc thổ, nên dùng vật liệu thuộc tính mộc để phá hoại kết cấu của nó. Có thể thử dùng vật liệu thuộc tính mộc ôn hòa trước, sau đó dùng vật liệu có tính công kích mạnh như thanh thực. Tiến hành từng bước một. Thử từng chút một, đương nhiên có thể tìm được phương pháp tốt nhất. Không, không thể chỉ phá hoại. Vừa phải phá hoại vừa phải bảo vệ. Mục đích là xé bỏ một tờ giấy, chứ không phải phá hủy bốn tờ giấy. Kết đang cần âm dương điều hòa, thành đang cần ngũ hành tương sinh. Vừa phải tương khắc, vừa phải tương sinh. Hỏa sinh thổ. Cửu Các lật tay một cái, thu ngũ chuyển thạch hạt cổ vào trong không khiếu. Hắn nói với mai rùa trên bàn, đến kho lấy tất cả vật liệu thuộc tính hỏa. Thuộc tính mộc và thuộc tính thổ ra đây. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Bên trong mai rùa, bạch ấu âm hỏi, ta có lẽ đã tìm được phương pháp không cần dùng người sống để luyện cổ. Các ngươi mau giúp ta tìm vật liệu, ngoài ra mang tất cả hoàng kim bạch ngân ra đây, ta đến khu chợ xem có vật liệu nào thích hợp hay không. Cửu các đeo mai rùa vào trong ngực, đẩy cửa rời đi. Khu chợ tướng quân phủ. Lúc này đã là chạng vạn tối. Rất nhiều người đã nhân lúc trời tối rời đi, có điều cũng có một số người trong tay còn khá nhiều hàng hóa, liền trực tiếp dựng lều ngủ lại trong khu chợ. Ta nhớ ngươi có không ít huân hỏa thạch, để ta xem thử. Cửu các không nói hai lời, liền đi lục lọi bọc đồ của thương nhân. Khách quan đừng có lục lọi, chỗ ta mấy túi đều là. Mở một túi ra cho ta xem. Thương nhân mở một cái túi vải to bằng nửa người, bên trong toàn là những cục thang đen xì. Cửu cát lấy ra một cục thang, cầm trong tay, cảm nhận được hơi nóng âm ỉ, khách quan. Huân hỏa thạch này có một đặc điểm, đó chính là không thể chất quá nhiều huân hỏa thạch chung với nhau, nếu chất đầy một căn nhà, nó sẽ phát nổ lông trời lỡ đất. Lão thương nhân cố ý thần bí nói. Ngươi đã thử chưa? Ngươi thử đều chết rồi. Cửu cát bỏ một cục thang đen xì vào trong miệng. Phi. Huân hỏa thạch là vật liệu thuộc tính thổ hỏa. Thuộc tính ôn hòa, dùng để nuôi dưỡng thạch hạt cổ là tốt nhất. Vật này tuy thuộc tính vật liệu bình thường, nhưng số lượng nhiều thì cũng có thể dùng được. Một túi bao nhiêu? Năm miếng ngũ trảo kim nguyên. Ta lấy hai túi. Cửu cát trực tiếp đưa tay vào trong ngực móc vàng. Một thỏi, hai thỏi. Lão thương nhân trơ mắt nhìn cửu cát liên tục móc vàng ra. Mỗi thỏi đều nặng mười lượng. Ngươi không có ngũ trảo kim nguyên sao? Không có. Hoàng kim ngươi không cần sao? Cần, sao lại không cần? Lão thương nhân cầm lấy vàng thỏi cắn thử. Cắn từng cái một, ngươi có biết vật liệu thuộc tính mộc nào không? Nơi này là xích hải sa mạc. Vật liệu thuộc tính phong, thuộc tính thổ và thuộc tính hỏa không ít, vật liệu thuộc tính mộc thì rất hiếm, bên mông trạch có thể có nhiều một chút, có điều những năm gần đây đã không còn vật liệu nào từ mông trạch tuồn ra nữa. Có lẽ chỉ có thể dùng quân công đến quân tư sử mới có thể mua được. Lão thương nhân vừa cắn vàng vừa nói. Chuyện này. Hiện tại ta cũng thiếu quân công. Cửu các nhíu mày, chương 642, nghịch luyện ngũ chuyển cổ một nếu không được. Liền dùng 2.000 quân công trong tay, quân hàm thượng sĩ gì đó, không cần cũng được. Đúng rồi. Xích hỏa tiêu thì sao? Vừa có thuộc tính mộc vừa có thuộc tính hỏa cũng là đặc sản của Síp Hải Sa Mạc. Lão Thương Nhân đột nhiên vỗ trán nói, thuộc tính mộc hỏa, tốt lắm. Đây chính là vật liệu mà ta cần, ở đâu có thể mua được? Cửu Cát hai mắt sáng rực hỏi, ban ngày hôm nay Nhất Nhĩ còn đang bán. xích hỏa tiêu tuy là vật liệu vừa có thuộc tính mộc vừa có thuộc tính hỏa, nhưng không ai biết nó có tác dụng gì. Tên Nhất Nhĩ kia lừa người ta nói vật này có thể dùng để làm gà xào ớt cây, lừa được mấy người kỳ thật xích hỏa tiêu căn bản không thể dùng để nấu ăn, cho dù là võ tiên ăn vào cũng sẽ bị cay đến chịu không nổi. Nhất nhĩ ban ngày đã bán được một ít hàng, e rằng lúc này đã chạy trốn rồi. Tên nhất nhĩ kia chạy đi đâu? Cửu các đứng dậy hỏi. Lão thương nhân chỉ về hướng đông nam nói, chính là hướng đó. Đa tạ lão tiên sinh. Không cần khách sáo. Cửu các tay trái tay phải mỗi tay xách một túi huân hỏa thạch, khởi động phong lan cổ, chân đạp cuồng phong rời đi. Đến nơi hoang vắng. Cửu Cát ném hai túi huân hỏa thạch vào trong mai rùa. Bên trong mai rùa. Lý Tiểu Thúy bưng một đống vàng bạc hô lớn, công tử. Không còn lại bao nhiêu, e rằng mua không nổi xích hỏa tiêu kia đâu, từng Cửu Cát khẽ gật đầu, cũng không để ý lắm, chỉ im lặng tìm đường. Chưa đầy một nén nhang sau. Cửu Cát đã đuổi kịp một đám người. Đám người này dắt lạc đà, cuốn chăn bông, đang rảo bước trong sa mạc. Ban đêm ở sa mạc quá lạnh, phải cuốn chăn bông. Trong các ngươi, kẻ nào là nhất nhỉ? Cửu các gầm lên giận dữ. Bẩm võ tiên đại nhân, hắn chính là nhất nhỉ. Đúng, đúng, đúng, chính là hắn. Ngài không tin có thể xem, tài hắn chỉ có một bên, những thương nhân đang dắt lạc đà ở đây đều chỉ vào một tên mặt nhọn tai dài. Tên kia thấy cửu các sát khí đằng đằng đi tới. Phu phu nhất nhĩ vội quỳ sụp xuống đại đại đại nhân tha mạng ngươi có biết mình đã làm gì không tiểu nhân biết tiểu nhân biết tiểu nhân sai rồi nhất nhĩ mồ hôi lạnh đầm địa cầu xin tha thứ để tránh ngươi tiếp tục làm hại người giao hết xích hỏa tiêu cho ta vâng vâng xích hỏa tiêu đều ở đây nhất nhĩ chỉ vào con lạc đà của mình ngươi thật sự là giao họa cho người khác Cửu cát đi tới bên cạnh lạc đà, dắt lạc đà đi thẳng. Một đám thương nhân nhìn cửu cát đều lộ vẻ mờ mịt. Cửu cát suy nghĩ một chút, lại móc từ trong ngực ra một thỏi vàng ném cho nhất Nhĩ, cầm lấy làm lộ phí, nhớ kỹ sau này đừng lừa gạt người khác nữa. Lạc đà của đại nhân, cửu cát lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nhất Nhĩ nuốt nước miếng, lời muốn nói đều bị chặn lại. Con lạc đà này của ngươi là đực hay cái? Cửu cát hỏi. Là cái. Có sữa không? Có sữa, tưng. Tốt lắm, nhớ kỹ, sau này không được làm chuyện xấu nữa, nếu không ta tuyệt đối không tha. Cửu cát nói xong, dắt lạc đà rời đi. Mọi người chỉ có thể lặng lẽ nhìn cửu cát giác lạc đà biến mất trong màn đêm. Hình như là bị cướp, mà lại giống như không phải. Khi đã ra khỏi tầm mắt của mọi người, cửu cát mở bọc đồ trên lưng lạc đà, lấy ra một bao lớn xích hỏa tiêu. Hắn bỏ xích hỏa tiêu vào miệng. a, Phi Phi Phi, quả nhiên là vật liệu hỏa mộc sông thuộc tính, rất thích hợp với mình, khởi động thiên tàng trận văn. Một con lạc đà cùng hàng hóa trên lưng nó lập tức biến mất trong hư không. Cửu Cát trở về phủ mông trạch tướng quân. Sau khi về khách điếm. Cửu Cát bắt đầu kiểm kê từng loại tài liệu trong tay. Huân mai thạch, xích hỏa tiêu, nguyên thổ, thanh thực. Cửu Cát cầm thanh thực trong tay. Trầm tư hồi lâu. Vật này tuy là thuộc tính mộc, nhưng độc tính quá mạnh, không thích hợp. Cửu các đặt thanh thực sang một bên. Vật liệu thuộc tính mộc duy nhất trong này chính là xích hỏa tiêu. Xích hỏa tiêu hỏa mộc sông thuộc tính, đối với thạch hạt cổ vừa tương sinh vừa tương khắc, là tài liệu phụ trợ luyện cổ thượng đẳng nhất, nhưng tuyệt đối không thể dùng làm tài liệu chủ công. Ban đầu cửu các định dùng thanh thực làm tài liệu chủ công nghịch luyện thạch hạt cổ, nhưng thanh thực tính mạnh. Không dễ khống chế, một khi làm tổn hại đến thạch hạt cổ thì phải dùng huân mai thạch ôn dưỡng. Nhưng bây giờ có xích hỏa tiêu rồi, vậy thì không cần dùng đến thanh thực nữa, huân mai thạch cũng không cần dùng nhiều. Chật, mua nhiều quá. Cũng không sao, cứ để trong mai rùa dự trữ. Nếu dùng xích hỏa tiêu làm phụ trợ, vậy thì còn thiếu một loại tài liệu chủ công nghịch luyện. Xem ra chỉ có thể dùng quân công để đổi. Hiện tại cửu các chỉ còn hơn 2.000 quân công. Một khi tiêu hao nữa, quân hàm thượng sĩ sẽ rớt xuống trung sĩ. Chương 643, nghịch luyện ngũ chuyển cổ hai nhưng cũng không sao, không nói đến việc hoác tướng quân còn hứa thưởng cho hắn hai ngàn quân công, cho dù không có hai ngàn quân công này, vì để tìm hiểu thuật luyện cổ vô tình cổ đạo, không làm thượng sĩ thì đã sao? Sau khi đã rõ ràng mạch suy nghĩ, cửu cát nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành. Trong giấc mơ, bốn con tam chuyển thạch hạt cổ với tư thế chu tước. Bạch hổ, thanh long, huyền vũ, vây quanh cửu cát. Ngày hôm sau. Cửu cát tỉnh giấc. Hắn ngồi trên giường, im lặng thật lâu. Rất lâu sau, cửu cát lật tay lấy ra ngũ chuyển thạch hạt cổ đang chìm trong biển chân nguyên không khiếu, vừa quan sát vừa lẩm bẩm, chu tước, bạch hổ, thanh long, huyền vũ. Tứ tượng trận. Cửu cát xoay người, lập tức rời khỏi khách điếm. Cửu cát bỏ ra hai mươi quân công để ở thượng phòng. Nhưng tối qua lại mặc nguyên quần áo ngủ, ngay cả tắm nước nóng cũng không, càng không gọi Lý Tiểu Thúy ra, để cho Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh được mở rộng tầm mắt. Đẩy cửa đi ra. Cửu Cát đi thẳng đến quân tư sử, sau một buổi sáng. Hai ngàn quân công của Cửu Cát đã tiêu sạch. Từ đó về sau, Cửu Cát từ thường sĩ lại trở về làm quân tốt. Cũng không biết năm ngày sau, Cửu Cát hắn đây còn có tư cách được phong làm du kích tướng quân hay không. Nhưng hai ngàn quân công cũng không phải uổng phí. Hai trăm quân công để một gã tham tướng tinh thông trận pháp giảng giải cho cửu cát cả buổi sáng về tứ tượng trận. Tứ tượng trận vô cùng uyên thâm. Nghe cả một buổi sáng, cửu cát cũng chỉ mới nhập môn, nhưng nhập môn là đủ rồi. Còn lại một ngàn tám trăm quân công, tám trăm đổi lấy một viên tùng một tâm tám trăm năm, một ngàn đổi lấy một món pháp khí long một đỉnh. Cửu cát lại phi độn vào sa mạc. Lúc màn đêm buông xuống, hắn tìm được một bãi đất hoang. trăng sáng treo cao, gió lớn gào thét. Cửu các tế ra pháp khí lông mộc đỉnh, trước tiên xử lý xích hỏa tiêu. Lông mộc đỉnh chứa xích hỏa tiêu được nung trong ngọn lửa. Dùng thủ pháp, nung, trong luyện đang thất pháp, tăng cường lực lượng thuộc tính mộc của xích hỏa tiêu. Sau đó, hắn bỏ viên tùng mộc tâm 800 năm vào. Âm. Đẩy nắp lông mộc đỉnh lại dưới bầu trời đêm, một luồng ánh trăng tự nhiên bao phủ lấy Long Mộc Đỉnh. Một viên Tùng Mộc Tâm tám trăm năm tương đương với yêu đan của một con yêu quái thực vật, hơn nữa còn là cấp bậc đại yêu, dùng làm tài liệu chủ công cho ngũ chuyển thạch hạt cổ là quá đủ. Cửu Cát lấy ngũ chuyển thạch hạt cổ ra, bỏ vào Long Mộc Đỉnh. Tiếp theo, hắn vận chuyển Bạch Ngân Chân Nguyên đánh ra pháp quyết. Pháp quyết này chính là pháp quyết điều khiển tứ tượng trận. Cửu cát đánh pháp quyết điều khiển lên ngũ chuyển thạch hạt cổ. Hắn coi ngũ chuyển thạch hạt cổ như một tứ tượng trận sống sờ sờ vậy. Dựa theo gợi ý trong giấc mơ, cùng với suy đoán của cửu cát, bốn con tam chuyển thạch hạt cổ cuối cùng luyện hóa thành một con ngũ chuyển thạch hạt cổ, điều đó tương đương với việc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tạo thành một tứ tượng trận, chỉ cần dùng pháp quyết khống chế tứ tượng trận đánh lên ngũ chuyển thạch hạt cổ hẳn là sẽ có phản ứng. Đáng tiếc. Cửu cát đánh pháp quyết lên, nhưng nó không hề có chút phản ứng nào. Lông mộc đỉnh rơi xuống đất. Cửu cát lộ vẻ trầm tư, tứ tượng quyết đánh lên ngũ chuyển thạch hạt cổ không có phản ứng, có lẽ là bởi vì uy lực của tài liệu chủ công thuộc tính mộc không đủ, dù sao xích hỏa tiêu còn có thuộc tính hỏa có thể tăng cường lực lượng cho thạch hạt cổ. Có lẽ nên tăng cường uy lực của tài liệu chủ công. Thủy sinh mộc Cửu cát cầm mai rùa, hỏi thẳng. Bên trong có tài liệu thuộc tính thủy nào không? Bên trong mai rùa, lãnh ngọc trinh lên tiếng, tài liệu thuộc tính thủy thì không có, nhưng ta tu luyện công pháp thuộc tính thủy, ngươi có muốn thử không? Ra đây! Cửu các khởi động thiên tàng trận văn, thả lãnh ngọc trinh ra khỏi mai rùa. Lãnh ngọc trinh không có ý định bỏ trốn, cũng không hề phản kháng, mà trực tiếp hỏi, ngươi muốn ta làm thế nào? Đánh tiên nguyên thuộc tính thủy của ngươi vào long mộc đỉnh. Cửu cát phân phó. Lãnh ngọc trinh gật đầu. Nàng lập tức đánh chân nguyên của mình vào lông mộc đỉnh, dưới sự bao bọc của hào quang màu nước, lông mộc đỉnh tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Cửu cát có thể cảm nhận rõ ràng con ngũ chuyển thạch hạt cổ đã bị hắn luyện hóa đang toát ra sự bất an tột độ. Tốt. Cứ duy trì như vậy. Cửu cát hưng phấn nói. Hắn vỗ vào mai rùa, lấy ra một túi huân mai thạch nhỏ, từng viên từng viên bỏ vào lông mộc đỉnh. Tác dụng của huân mai thạch là bồi bổ, bảo vệ thạch hạt cổ, tránh cho nó bị luyện hóa trực tiếp. Cửu các cảm thấy đã gần được rồi. Hắn đánh pháp quyết vào long một đỉnh, tứ tượng quyết. Ngũ chuyển thạch hạt cổ lập tức có phản ứng. Chương 644, địa phượt cổ một quả nhiên là bốn tờ giấy dán chồng lên nhau, phương thức kết hợp của chúng gần như giống hệt tứ tượng trận. Chỉ cần xé một tờ trong số đó ra, nghịch luyện sẽ thành công sa mạc xích hải dưới ánh trăng tròn ánh trăng màu bạc phủ xuống bao phủ lấy một cái đỉnh lớn đang tỏa ra ánh sáng xanh biếc cao hơn một trượng đó chính là long mộc đỉnh pháp khí luyện đan thuộc tính mộc vật này có thể nâng cao dược tính của đan dược lên mức cao nhất nhưng nhược điểm là không chịu được nhiệt độ cao luyện đan sư có được nó cũng không thể nào thi triển luyện đan thất pháp một cách trọn vẹn được đối với đại đa số luyện đan sư mà nói kỹ thuật cả đời bọn họ khổ luyện chính là luyện đang thất pháp dùng long một đỉnh thì không thể thi triển luyện đang thất pháp một cách tự nhiên cho nên bảo bối này mới bị xếp xó để cửu các dùng một ngàn quân công đổi lấy bên trong long một đỉnh tùng một tâm tám trăm năm được tiên nguyên thuộc tính thủy của lãnh ngọc trinh kích phát tỏa ra ánh sáng xanh viết kinh người lại được long một đỉnh tăng cường bao phủ lấy ngũ chuyển thạch hạt cổ đang được bao bọc bởi xích hỏa tiêu và huân mai thạch Ngũ chuyển thạch hạt cổ hấp thu lực lượng thuộc tính hỏa trong xích hỏa tiêu và huân mai thạch, chống đỡ ánh sáng xanh biếc bên ngoài. Nhưng mà, xích hỏa tiêu lại có thuộc tính đặc thù, không chỉ có thuộc tính hỏa, mà còn ẩn chứa thuộc tính mộc, sau khi hấp thu lực lượng của xích hỏa tiêu, trên lớp vỏ của ngũ chuyển thạch hạt cổ xuất hiện tầng tầng vết nước. Giống như là dùng chêm để tách bốn tờ giấy đã được dán chặt vào nhau vậy. Cửu cát chỉ cần thuận theo khe hở của cái chêm, chậm rãi xé nó ra là được theo từng đạo pháp quyết của cửu các đánh vào vết nứt trên người ngũ chuyển thạch hạt cổ càng ngày càng nhiều ngũ chuyển thạch hạt cổ đã bị cửu các luyện hóa đột nhiên cửu các cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa của ngũ chuyển thạch hạt cổ sắp sửa tiêu tán mau dừng lại cửu các hét lớn lãnh ngọc trinh vội vàng thu hội tiên nguyên thuộc tính thủy ánh sáng xanh của tùng mộc tâm tám trăm năm giảm đi rất nhiều cửu các vỗ vào túi trữ vật lấy ra một lượng lớn huân mai thạch bỏ vào long mộc đỉnh đồng thời hắn thi triển phục trong luyện đang thất pháp cưỡng ép rút lực lượng thuộc tính hỏa ẩn chứa trong huân mai thạch ra để cho thạch hạt cổ hấp thu một lát sau sinh mệnh lực của ngũ chuyển thạch hạt cổ đã ổn định trở lại tuy rằng thạch hạt cổ đã được cứu sống nhưng những vết nứt trên người nó vẫn còn đó cửu cát liếc mắt nhìn lãnh ngọc trinh bây giờ không cần dùng lực lượng thuộc tính mộc để tấn công thạch hạt cổ nữa Không cần đến nàng ta nữa. Cửu cát cầm mai rùa trong tay, chậm rãi đi tới bên cạnh lãnh Ngọc Trinh, nói, lãnh tướng quân. Nàng nên trở về rồi. Ta ở lại bên ngoài giúp ngươi, chẳng phải tốt hơn sao? Không cần phiền nàng nữa, ngươi muốn đưa ta vào, chẳng lẽ không cần chạm vào ta sao? Đừng ép ta phải đồng thủ với nàng. Cửu cát nghiêm túc nói. Bạch tướng quân. Có lời muốn nhắn với ngươi. Lời gì? Lãnh Ngọc Trinh tiến lên một bước, cửu cát lùi lại một bước. Ngươi không cho ta lại gần, làm sao ta nói cho ngươi biết được đây? Lãnh Ngọc Trinh nói với giọng chế giễu. Nàng tiến sát lại cửu cát, ghé vào tai hắn, nói nhỏ, bạch tướng quân nói nàng muốn, cửu cát, muốn cái gì? Lãnh Ngọc Trinh, thiên tàn trận văn, lãnh Ngọc Trinh lập tức biến mất, trở về Mai Rùa. Không ngờ họ bạch kia lại thèm muốn đến vậy. May mà ta đã lấy cây gậy bẩn thiểu kia ra khỏi mai rùa, nếu không e là bên trong đó đã sớm. Còn về phần suy nghĩ của Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh, làm sao cửu các không biết được chứ? Hắn quyết định giả vờ như không biết, tiếp tục cho hai nữ nhân này thêm thun. Dù sao cũng bị nhốt trong mai rùa, không sợ các nàng đổi người khác, cuối cùng vẫn phải cầu xin hắn, trị người chính là trị cổ, trị cổ cũng giống như trị người vậy. Tuy rằng con đường luyện cổ của Cửu Cát ngay từ đầu đã đi nhầm đường, nhưng hắn cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Cửu Cát lấy đại nghĩa ra, tự dựng mình thành hy vọng cứu vớt nhân tộc Cửu Châu, đương nhiên khiến cho hai nữ nhân kia ủng hộ và sùng bái, sau đó nhốt các nàng lại, thỉnh thoảng còn thân mật với Lý Tiểu Thúy ngay trước mặt các nàng, chỉ sợ Bạch Ấu Anh và Lãnh ngọc Trinh sớm đã. Nhưng mà, vẫn cần phải tiếp tục thử nghiệm. Lãnh ngọc Trinh thì thôi. Dù sao võ công của nàng ta cũng không bằng hắn, cho dù không khống chế được tinh thần cũng có thể dùng vũ lực để khiến nàng ta khuất phục. Bạch Ấu Anh là nguyên tiên hậu kỳ, cho dù trên người không có pháp khí và phụ lục cũng không thể xem thường, nếu như không khống chế được tinh thần của nàng ta, vậy thì sẽ thua trong gan tất. Chương 645, địa phượt cổ hai lấy yếu đánh mạnh, phải cẩn thận từng ly từng tí một. Sau khi nhốt lãnh ngọc trinh vào mai rùa, cửu các lại dồn hết tâm trí vào việc luyện cổ. Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đều lộ vẻ vui mừng, hưng phấn không thôi. Tuy rằng Lãnh Ngọc Trinh lại bị nhốt vào, nhưng dù sao cũng đã được ra ngoài một lần. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Qua một thời gian nữa sẽ được tự do, nhưng mà, tự do lại không phải là thứ Bạch Ấu Anh mong muốn nhất lúc này. Bên ngoài, cửu cát không ngừng đánh tứ tượng quyết vào lông mộc đỉnh. Vết nước trên lưng ngũ chuyển thạch hạt cổ tiếp tục lan rộng. Cho đến khi dày đặc, nhưng kỳ quái là, sinh mệnh lực của nó lại không hề suy yếu chút nào. Rất lâu sau. Âm. Nắp lông mọc đỉnh được mở ra. Một cục đá đầy vết nứt rơi vào tay cửu cát. Hắn lấy tử dương lô ra. Bỏ cục đá vào tử dương lô, sau đó bỏ thêm huân mai thạch và nguyên thổ vào. Cửu cát thi triển, phục, trong luyện đang thất pháp, cưỡng ép trút lực lượng ẩn chứa trong huân mai thạch và nguyên thổ ra, dùng để bồi bổ cho thạch hạt cổ. Dưới sự bồi bổ của lực lượng này, sinh mệnh lực của thạch hạt cổ càng ngày càng mạnh mẽ. Hợp đang cần âm dương điều hòa, thành đang cần ngũ hành tương sinh. Chỉ cần lĩnh ngộ được đạo lý âm dương điều hòa, ngũ hành tương sinh, muốn tìm thức ăn cho cổ trùng là một chuyện vô cùng dễ dàng. Ông dưỡng cho đến tận sáng. Cửu cát mở tử dương lô. Một con thạch hạt cổ chỉ lớn bằng nửa nắm tay bò ra từ trong tử dương lô, nằm sấp trên lòng bàn tay cửu cát. Thạch hạt cổ này vẫn vô cùng chắc nịch, bên ngoài thân thể tỏa ra quang hoa màu vàng nhạt. Tiên cổ cấp hoàng kim. Trần thực chuyển cổ. Để ta xem thần thông của ngươi. Thạch hạt cổ được thu vào không khiếu. Bạch ngân chân nguyên tiêu hao. tầm một tiếng. Mặt đất trước mặt cửu các sụp đổ, tạo thành một hố sâu to lớn. Môn thần thông thứ nhất, đại địa sụp đổ. Bạch ngân chân nguyên lại tiêu hao. Trước mặt cửu các hình thành một lực trường kỳ dị. Mặc dù vô thanh vô tức, nhưng bất kỳ sự vật nào cũng đều bị trói buộc. Môn thần thông thứ hai, đại địa trói buộc. Tứ chuyển thạch hạt cổ chỉ có hai môn thần thông này. Kỳ thực ngũ chuyển thạch hạt cổ có tất cả bốn môn thần thông. Còn có hai môn thần thông là thạch phục dùng để phòng ngự và nham thạch ngụy trang. Bốn tờ giấy. Vốn dĩ cửu các chỉ định xé một tờ, nhưng cuối cùng lại xé mất hai tờ. May mắn là còn giữ lại được hai tờ, tuy rằng con cổ trùng này được nuôi dưỡng từ bọ cạp đá sa mạc, nhưng bây giờ nó đã không còn liên quan gì đến bọ cạp đá sa mạc nữa, không bằng gọi là địa phượt cổ. Cửu các cầm địa phượt cổ trong tay đi qua đi lại, vẻ mừng rỡ không giấu nổi trên mặt. Cửu các nâng mai rùa lên, cao giọng nói, ta thành công rồi. Con cổ trùng này tên là địa phượt cổ, tuy địa phượt cổ này là do nghịch luyện mà thành. Nhưng đây là lần đầu tiên ta vận dụng nguyên lý luyện đan, thậm chí là trận pháp để luyện chế, trong quá trình chỉ sử dụng những nguyên liệu vô tri vô giác, căn bản không hề dùng đến người sống, giống như luyện khí vậy, trực tiếp luyện chế thành một con cổ trùng. Điều này có nghĩa là vô tình cổ đạo của ta không cần phải dùng người sống để luyện cổ. Ta dự định chia làm ba bước để nâng cao luyện cổ thuật của mình, bước đầu tiên là nghịch luyện cổ trùng với số lượng lớn. Dù sao nghịch luyện cũng chỉ là bóc tách những tiên thiên trận văn chồng lên nhau mà thôi. Sau khi tích lũy được một lượng kinh nghiệm nhất định, ta sẽ bắt đầu thuận luyện cổ trùng, thậm chí là đem nhất chuyển cổ liên kết thành nhị chuyển cổ, nhị chuyển cổ luyện chế thành tam chuyển cổ, trước đơn giản sau phức tạp, từ dễ đến khó, từng bước một. Bước cuối cùng là sáng tạo ra tân cổ, cho đến khi ta có thể luyện chế ra hy vọng cổ thì thôi, phủ tướng quân mong trạch. Phòng thượng hạng của tụ hiền lâu Cửu cát sau một đêm mệt mỏi đang ngủ say sưa. Thung thung thung thung. Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Cửu cát đang nằm trên giường mở mắt hỏi. Khách quan. Đã hết thời gian thuê phòng rồi à, xin người gia hạn thêm công huân. Tiểu nhị đứng ngoài cửa cung kính nói. Tối nay ta quay lại đưa sau, khách quan, hay là đưa luôn bây giờ cho tiện, đến tối chúng tiểu nhân khó sắp xếp phòng. Tiểu nhị ngoài cửa nói với giọng điệu cứng trắng hơn một chút. Cửu các xoay người ngồi dậy, đi đến trước chậu đồng, rửa mặt một cái cho tỉnh táo. Sau đó, cửu các lấy ngọc bài thân phận của mình ra từ trong mai rùa. Bên trên chỉ còn lại vỏn vẹn năm điểm công huân ít ỏi. Bên trong mai rùa, ta còn bảy vạn công huân. Lãnh Ngọc Trinh vừa xem ngọc bài thân phận của mình vừa nói. Chương 646, trước đánh người, sau cứu người. Ta tích lũy được hơn sáu mươi vạn công huân, nhưng ngọc bại thân phận của ta đã bị mất, phải quay về Kim Đô để làm lại, thật là phiền phức. Bạch ấu anh biểu môi nói. Không sao. Lão già Hoắc tân phong kia còn nợ ta hai ngàn công huân, ta đi tìm hắn đòi đây. Ngươi muốn trực tiếp gây sự với hắn sao? Bạch ấu anh lo lắng hỏi. Công tử. Ngươi đã muốn đi lý luận với hắn, mà đầu tóc rối bù thế này thì thật là không ổn. Lý Tiểu Thúy lớn tiếng nói, "Cửu Các suy nghĩ một chút, đúng là có lý." Vỗ một cái lên mai rùa, kích hoạt thiên tàng trận văn. Lý Tiểu Thúy xuất hiện trong phòng, lấy nước trong chậu đồng, Lý Tiểu Thúy hầu hạ cửu Các rửa mặt. "Khách quan, người còn cần bao lâu nữa ạ?" "Rửa mặt mũi một chút là ta ra ngay." "Vâng ạ." "Tiểu nhân chờ ở ngoài này, người nhớ ra sớm nhé, nếu không tiểu nhân khó ăn nói với trưởng quầy lắm." ta không làm khó ngươi đâu một nén nhang nữa thôi cửu các mất kiên nhẫn nói vâng thưa gia tiểu nhân chờ ở ngoài một nén nhang sau cửu các đẩy cửa đi ra lúc này hắn đã rửa mặt sạch sẽ dùng nhang sáng ngời rời khỏi quán trọ cửu các không đi đến bích thủy đường hoắt phủ mà đi thẳng đến sa mạc xích hải mặt trời lên cao cửu các đến một bãi cát Nơi này cách phủ tướng quân mong trạch không xa. Nếu ở chợ của phủ tướng quân, cho dù là người thường cũng có thể nhìn thấy cửu cát. Quả nhiên có người tò mò nhìn cửu cát, nhưng bọn họ không hiểu vì sao nam tử tuấn tú này lại đứng giữa sa mạc phơi nắng như vậy, cửu cát như đang đi dạo trong sa mạc, hắn nhẹ nhàng dẫm lên cát, tâm hồn phiêu lãng nơi đâu. Dưới chân cửu cát. Sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Nơi đó không phải là cát mà là đất. Dưới lớp đất một con chuột đất còn béo hơn cả lợn nhà đang ra sức đào hang. phía sau chuột đất, trên người hoác ly hoa treo mười mấy túi trữ vật, bên trong chứa đầy đất. ẩn dấu trong đám lông trên mông chuột đất là bốn con trạch nê cổ. trạch nê cổ là cổ trùng trinh sát duy nhất trong tay cửu cát, đồng thời cũng một con tam chuyển giả cổ. cửu cát khẽ đưa tay ra hiệu, phóng thích thần thông đại địa sụp đổ của địa phượt cổ ở chỗ này. một khi thi triển thần thông này. Tiểu cô nương và con chuột đất kia chắc chắn sẽ bị chôn sống, nhưng mục đích của cửu cát không phải là giết người, hắn chỉ muốn đòi lại số công huân thuộc về mình mà thôi. Việc gì gây tổn hại cho người khác mà không có lợi ích gì cho bản thân thì hắn sẽ không làm, cửu cát đứng trên sa mạc, mãi không ra tay. Nhân lúc bốn bề vắng lặng, cửu cát lật tay một cái. Trần thực chuyển địa phượt cổ thoát khỏi không khiếu, xuất hiện trên tay hắn. Sau đó, cửu cát vỗ vào mai rùa. Lấy ra một viên huân than thạch, tứ chuyển địa phượt cổ lập tức ăn ngấu nghiến. Huân than thạch chính là thức ăn của tứ chuyển địa phượt cổ, nhưng lực lượng hỏa thổ ẩn chứa trong một viên huân than thạch quá ít ỏi, địa phượt cổ cần phải ăn thường xuyên mới có thể bổ sung đủ lượng tiêu hao, dưới lòng sa mạc. Đại Mao Túi trữ vật của ta đầy rồi, chúng ta quay về thôi, ngươi cũng đói rồi. Hoác Ly Hoa nói Đại Mao, chích chích Một người một chuột men theo đường hầm quay trở lại. Trên đỉnh đầu của bọn họ, cửu cát đi theo bọn họ về phía phủ tướng quân mông trạch. Phủ tướng quân mông trạch chiếm giữ toàn bộ ốc đảo trong sa mạc. Ốc đảo giống như một hòn đảo nhỏ, cát vàng như nước biển bao quanh. hoắc ly hoa và chuột đất đi lên trên. Chuột đất đi trước, hoắc ly hoa theo sau, có lẽ vì muốn ăn cỏ tươi nên con chuột béo này bò rất nhanh trong đường hầm. hoắc ly hoa suýt chút nữa đã không theo kịp khi một người một chuột đi đến chợ cửu cát cũng đã đến chợ lúc này bọn họ chỉ cách mặt đất vài mét chính là lúc này ánh mắt cửu cát lóe lên tia lạnh lẽo đại đìa sụp đổ ầm ầm mặt đất trước mặt cửu cát đột nhiên sụp xuống chít chít chít con chuột đất cấp tiểu yêu hoảng sợ kêu lên hả có yêu thú cửu cát hét lớn vung tay áo Bụi đất bay mù mịt từ chỗ sụp đổ, con chuột đất hoảng sợ, chạy trốn như điên dọc theo đường hầm, bỏ mặt Hoắc ly hoa bị chôn vùi dưới đất. Cửu cát dời tảng đá đi, nhìn thấy một tiểu cô nương bị đá đè, thoi thóp thở. Cửu cát vội vàng ôm lấy tiểu cô nương. Nàng chính là Hoắc ly hoa, nữ nhi của lão già Hoắc tân phong kia. Nợ tiền không trả, trời tru đất diệt. Cô nương. Nàng không sao chứ. Cửu Cát lo lắng hỏi, Hoắc Ly Hoa sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Mọi người bảo vệ ta. Cửu Cát nói với đám người đang vây quanh, những người này đều là tiểu thương trong chợ, Tu Vi chỉ là võ sư, bọn họ vội vàng gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kính sợ. Cửu Cát ngồi xếp bằng, đưa tay ra đối diện với lòng bàn tay Hoắc Ly Hoa. Chương sáu trăm bốn mươi bảy, nỗi đau nối xương một âm thầm vận chuyển huyền cương, dùng thần thông mượn lực hư không. Giúp Hoắc Ly Hoa ngồi thẳng dậy. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Mặt hồ gần sóng lấp lánh. Hình ảnh cửu cát và Hoắc Ly Hoa hiện lên trên mặt hồ. Hoắc Ly Hoa bị thương rất nặng, tuy rằng cửu cát đã cố gắng khống chế lực đạo, hơn nữa lúc đó Hoắc Ly Hoa cũng ở gần mặt đất, nhưng đại địa sụp đổ vẫn khiến nàng bị thương nặng. Tay chân gãy hết, xương sườn gần như gãy hết, ngũ tạng bị lệch vị trí, tính mạng nguy kịch. Cửu Các vỗ vào mai rùa giấu ở bên hông, lấy ra một viên Tam Dương hộ mạch đan. Đây là đan dược chữa thương cấp thấp nhất, với thương thế hiện tại của Hoắc Ly Hoa mà nói, nó chẳng khác gì thuốc bổ, Cửu Các nhét Tam Dương hộ mạch đan vào miệng Hoắc Ly Hoa, sau đó dùng tay ấn vào ngực nàng. Hắn làm vậy là có mục đích, một là nắn lại xương sườn cho Hoắc Ly Hoa, hai là âm thầm dùng huyết ti cổ chữa trị nội thương cho nàng, tránh cho nàng ta bỏ mạng. Còn về phần xương tay chân bị gãy, Đó không phải là thương thế gì quá nghiêm trọng, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng là được. Tên háo sắc kia. Ngươi đang làm gì tiểu cô nương nhà người ta vậy hả? Một lão già thấy cửu cát đưa tay vào trong áo hoác ly hoa liền lớn tiếng quát. Cúc. Không thấy xương cốt của nàng ta đã bị gãy hết rồi sao? Hay là ngươi đến nắng lại giúp nàng ấy? Cửu cát hất tay một cái. Phong lan cổ âm thầm được kích hoạt, một cơn cuồng phong nổi lên. Cuốn lão già kia bay xa hơn mười trượng. Sau khi đánh bay lão già, cửu cát tiếp tục dùng tay ấn vào ngực Hoắc ly hoa. Phục. Hoắc ly hoa phun ra một ngụm máu đen. Thần kỳ thay, nàng tỉnh lại, cửu cát lấy khăn tay từ trong mai rùa ra, nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng Hoắc ly hoa. Hoắc ly hoa từ từ mở mắt, nhìn cửu cát với vẻ mặt mơ màng. Đừng nói gì. Ta vừa cho nàng uống một viên cửu dương hộ mạch Đan. Hiện tại đang dùng tiên nguyên chữa thương cho nàng, nàng sẽ không sao đâu." Cửu cát nhìn Hoắc Ly Hoa, nói. "Oẹ." Hoắc Ly Hoa nghiêng đầu, lại phun ra một ngụm máu tươi. "Phủ tướng quân mông trạch, Bích Thủy Đường, Hoắc phủ." Trong sân nhỏ, Hoắc Tân Phong đang uống trà thì nghe thấy tiếng kêu chít chít lo lắng của đại mao. Mặc dù không hiểu tiếng chuột, nhưng Hoắc Tân Phong có thể cảm nhận được nỗi lo trong tiếng kêu của nó. Hoắc Tân Phong đặt chén trà xuống, lao đi như một cơn gió. Trong chớp mắt đã đến chuồng ngựa. Ông ta nhảy xuống chuồng ngựa. Con chuột đất trốn trong góc tối, vừa kêu, chích chích, vừa dùng móng vuốt nhỏ bé của mình diễn tả lại cảnh tượng sụp đổ, sau đó rút đầu vào hai chân trước, phát ra tiếng kêu đau đớn. Hoắc Tân Phong, ý ngươi là bị sập hầm. Đại Mao, chích chích chích, Hoắc Tân Phong, con gái ta đâu? Đại Mao, chích chích chích, Hoắc Tân Phong rốt cuộc nó sao rồi đại Mao, chích chích chích chuột đất vừa kêu vừa chảy nước mắt Hoắc tân phong nó bị chôn ở trong đó đại Mao, chích chích chích chuột đất liên tục gật đầu Hoắc tân phong lập tức lao vào đường hầm phía sau chuột đất nhanh chóng đến chỗ bị sập lúc này mặc dù ở dưới lòng đất nhưng thần niệm của Hoắc tân phong có thể cảm nhận được con gái mình vẫn còn sống hơn nữa hơi thở rất đều đặn hiển nhiên là không có nguy hiểm đến tính mạng Điều này khiến Hoắc Tân Phong thở phào nhẹ nhõm. Dùng thần thức dò xét, Hoắc Tân Phong phát hiện có rất nhiều người đang vây quanh con gái mình, trong đó có một nam tử đang chữa thương cho nàng. "Oẹ." Con gái ông ta phun ra một ngụm máu bầm. Hơi thở cũng trở nên thông thuận hơn. "Cô nương, mạng của nàng xem như được bảo toàn rồi, nhưng xương tay chân của nàng đều đã bị gãy, để ta đưa nàng về phòng, ta sẽ nối xương cho nàng." Cửu Các bế Hoắc Ly Hoa lên, xoay người đi về phía tụ hiền lâu. Chờ đã, Hoắc Ly Hoa yếu ớt lên tiếng ngăn cản. Sao vậy? Hoắc Ly Hoa cắn môi, chau mày, không biết nên giải thích thế nào. Đừng sợ đâu, ta sẽ nhẹ nhàng nối xương cho nàng. Không, Hoắc Ly Hoa lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi, yên tâm, chỉ là nối xương thôi mà, nếu không nối xương thì nàng sẽ không khỏi được, Cửu Các vừa đi vừa dỗ dành Hoắc Ly Hoa. Công tử Ta muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Ta đang đi dạo trong chợ thì thấy mặt đất sụp xuống, sau đó nghe thấy tiếng yêu thú kêu, ta thân là võ tiên, đương nhiên phải ra tay diệt trừ yêu thú, liền đào đất lên. Không ngờ con yêu thú kia vô cùng giảo hoạt, chui xuống đất chạy trốn, ta lại vô tình cứu được nàng. Cửu các mỉm cười giải thích, chẳng lẽ công tử cho rằng người và yêu không thể chung sống? Chẳng lẽ cô nương cho rằng người và yêu có thể chung sống? cửu các nghiêm túc hỏi không hoắc ly hoa không dám nhìn thẳng vào mắt cửu các công tử ở đâu chương sáu trăm bốn mươi tám nỗi đau nối xương hai ta ở quán trọ ồ chẳng lẽ cô nương có nhà ở phủ tướng quân mông trạch này sao không không có cửu các ông hoắc ly hoa đến tụ hiền lâu khách quan muốn thuê phòng sao phòng thượng hạng vẫn còn tiểu nhị tươi cười nói Không cần phòng thượng hạng. Vậy khách quan muốn phòng trung hạng. Cũng không cần. Ngài là võ tiên, không thể ở phòng hạ hạng được. Dẫn ta đến phòng củi. Cửu các ném ngọc bài thân phận cho tiểu nhị. Bên trong còn hai điểm công huân, ngươi cứ trừ vào đó, ta muốn nối xương cho vị cô nương này, tránh ra. Cửu các ông hoắc ly hoa sông vào phòng củi. rầm. Cửu các đi theo đến cửa phòng củi. Phòng củi ngay cả cửa cũng không có, bên trong tối đen như mực. À. Hoắc lê hoa kêu lên thất thanh, cửu cát, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Hoắc lê hoa, ta. Ta sợ. Cửu cát, ngươi sợ cái gì? Hoắc lê hoa, cửu cát, ngươi không cần sợ, bây giờ ta sẽ nối xương chữa thương cho ngươi. Hoắc lê hoa, ừm. Ca ca nhẹ một chút. Cửu cát, lực tay của ta rất lớn ngươi nhìn một chút. Rắc. Hoắc Lê Hoa, a. Cửu cát, thế nào? Có phải rất dễ chịu không? Hoắc Lê Hoa run rẩy toàn thân, ngay cả kêu cũng không kêu được. Dễ chịu cái gì chứ, rõ ràng là đau muốn chết đi được. Rắc rắc rắc rắc. Mạnh hổ nối xương. Hoắc Lê Hoa, a, Hoắc Lê Hoa thở hổn hển, bắt đầu kêu la điên cuồng. Rắc rắc rắc rắc. Tiếp tục mạnh hổ nối xương. Hoắc lê hoa, đau đau đau đau đau. Quá đau. Đừng, đừng, mau dừng tay. Cửu cát, không được, không thể dừng. Nối xương phải làm liền một mạch. Rắc rắc rắc rắc. Mảnh hổ xung kích nối xương. Hoắc lê hoa, cha. Cứu mạng, Hoắc lê hoa, đau đau đau, thực sự quá đau, Hoắc lê hoa, cảm giác đầu óc đã hỏng rồi, đã hoàn toàn không thể suy nghĩ, Hoắc lê hoa, lừa. Lương ngươi, sao có thể dễ chịu được? Trừu cát, đổi tư thế, bổn tọa muốn nối xương đùi cho ngươi. Hoắc Lê hoa ngoan ngoãn xoay người. Rắc rắc rắc rắc. Lại mạnh hổ nối xương. Hoắc Lê hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, phản phất như tùy thời sẽ ngất đi. Tụ Hiền lâu. Một đạo động quang đáp xuống. Hoắc Tân Phong bước vào khách điếm, Hoắc Tướng quân. Gió nào đưa ngài tới đây vậy? Thật là đại giá quan lâm, có điều thất lễ, không tiếp đón từ xa được. Chưởng quỷ khách điếm vội vàng tiến lên chào hỏi. Vừa rồi có phải có một người ông một cô nương bị thương tới khách điếm này không? Hoác Tân Phong hỏi, hai mắt sắc bén như dao. Ất. Phải. Chưởng quỷ đáp. Hắn ở đâu? Nghe vậy, chưởng quỷ lộ vẻ mờ mịt. Lúc này, một tiểu nhị đi tới bên cạnh chưởng quỷ. Ghé vào tai hắn ta nói nhỏ vài câu. Hoắc tướng quân. Người nọ đi tới kho củi, mau dẫn ta đi. Nhanh nhanh nhanh, trưởng quỷ dục tiểu nhị dẫn đường. Ba người đi tới bên ngoài kho củi. Hoắc tân phong đẩy cửa kho củi. Trong kho củi. Hoắc lê hoa đang ngồi trong đống củi, mái tóc nàng như thác nước, mặc một bộ đồ ngủ, tựa đầu vào vai cửu cát với vẻ mặt hạnh phúc. Cha! Người tới rồi hoác lê hoa nói với vẻ mặt kinh hỷ các ngươi cút ra ngoài cho ta giọng nói của hoác tân phong tràn đầy lửa giận bị kiềm nén chưởng quỷ và tiểu nhị cáo lui đóng cửa kho củi lại tuy rằng trong kho củi tối đen như mực nhưng đối với võ tiên mà nói mọi thứ đều hiện rõ mồn một mồ. hoác lê hoa căn bản không hề mặc bộ đồ ngủ này nói cách khác hoác tân phong bỗng cảm thấy đầu ông đau như búa bổ cha đây là cửu các ca ca là huynh ấy đã cứu con giúp con nối lại xương gãy Hoắc lê hoa nói với vẻ mặt hạnh phúc cửu các đứng dậy bước tới trước mặt Hoắc tân phong với vẻ mặt nghiêm nghị phu phu cửu các quỳ một gối xuống chắp tay nói nhạc phụ đại nhân ở trên xin nhận của tiểu tế một lạy Hoắc tân phong lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng ầm ầm ầm ông ta lùi liền ba bước Hoắc tân phong cố gắng lắm mới đứng vững được Hoắc Tân Phong nhìn Hoắc Lê Hoa với ánh mắt cầu cứu. Hoắc Lê Hoa e lệ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Hoắc Tân Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nhạc phụ đại nhân, người sao vậy? Cửu Các vội vàng tiến lên đỡ lấy Hoắc Tân Phong, "Ngươi, ngươi đưa Lê Hoa về Hoắc phủ, ta ở Hoắc phủ chờ các ngươi, nhớ kỹ, đừng để lộ chuyện này." Hoắc Tân Phong một mình đẩy cửa kho củi, rời đi với vẻ mặt u sầu. Con người ta khi mất đi thứ trân quý nhất, cũng giống như bị rút mất xương sống, hoắc tân phong vốn oai phong lẫm liệt, giờ đây đi đường lại giống như con chó hoang bị người ta đá một cái. Lê Hoa Thay quần áo đi, chúng ta cùng về nhà. Cửu các nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hoắc Lê Hoa, nói, cửu các ca ca, cha ta, yên tâm, ông ấy sẽ chấp nhận ta. Cửu các tự tin nói. Hoác Phủ Chương 649 vẫn còn hôn ước một vẫn là hai tên hộ vệ thường tam cảnh đó tiểu thư người đã về lưu quản linh tiến lên chào hỏi vị trương công tử này cũng là võ tiên ngươi phải nhớ kỹ bất cứ lúc nào huynh ấy cũng có thể tự do ra vào hoắc gia ngươi không được ngăn cản hoắc lê hoa dặn dò với vẻ mặt nghiêm túc dạ tuân lệnh hoắc lê hoa nắm tay cửu cát bước vào hoắc phủ cửu cát ca ca Chốc nữa Huynh đi gặp cha ta trước, sau khi gặp cha ta xong thì tới chuồng ngựa, Mùi muốn dẫn Huynh đi gặp một người bạn, ông ấy là bạn tốt nhất của Mùi, ông ấy tên là Đại Mao. Hoác Lê Hoa nói với vẻ mặt thần bí. Được. Lê Hoa. Cửu các đáp ứng. Hai người cùng đi tới chính đường Hoác Phủ. Hoác Tân Phong ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị ở chính đường, chính thê lý thì ngồi bên cạnh Hoác Tân Phong, sắc mặt hai người đều rất nghiêm túc. Hoác Lê Hoa nắm tay cửu cát, bước vào đại sảnh, nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của cha mẹ, hoác Lê Hoa lập tức cảm thấy hơi tủi thân. Nạn biểu môi, nước mắt lưng tròng. Lê Hoa! Con ra ngoài trước đi, ta và mẫu thân con muốn nói chuyện riêng với Trương Công Tử. Lê Hoa! Con ra ngoài trước đi, ta và bá phụ bá mẫu nói chuyện một chút. Vâng, hoác Lê Hoa tủi thân gật đầu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hoắc Lê Hoa rời khỏi cửa lớn, đi được ba bước lại ngoái đầu nhìn lại một lần. Hoắc Tần Phong nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, cửa lớn đại sảnh tự động đóng lại. Sau khi Hoắc Lê Hoa rời đi, Hoắc Tần Phong ngồi ở vị trí chủ tọa trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mở miệng hỏi: Ngươi đến từ gia tộc nào? Bẩm nhạc phụ, ai là nhạc phụ của ngươi? Đúng là không biết xấu hổ. Lý Thì lập tức cắt ngang, giọng nói đầy éc cây nghiệt. Cửu Cát liếc nhìn Lý Thị, sau đó sửa lời, bẩm bá phụ. Ta đến từ Bắc Lộc Châu, xuất thân từ một tiểu gia tộc. Ngươi có biết Bắc Lộc Châu Lộc Lư Phong thuộc về gia tộc nào không? Ta không rõ, chưa từng nghe nói qua, Cửu Cát lắc đầu nói. Là Tiêu Gia. Hoắc Tân Phong giải thích. Chuyện đó thì có liên quan gì tới ta? Vậy ta nói thẳng, Lê Hoa và Tiêu Kiếm, dòng chính của Tiêu Gia, đã có hôn ước. Hoắc Tân Phong nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thì ra là vậy. Trương công tử. Lê Hoa và Tiêu Kiếm đã có hôn ước trước, lẽ nào một nữ nhi lại có thể gả cho hai người chồng, bá phụ nói đúng. Nhưng ta và Lê Hoa đã có chuyện phu thê, mong bá phụ hãy tới Tiêu Gia lui hôn ước, để Lê Hoa được tự do lựa chọn. Cửu Cát nói. Ngươi, tên đăng đồ tử này, thật đúng là không biết liêm sĩ. Lý Thị đứng phát dậy, chỉ vào cửu Cát mắng. Sao bá mẫu lại nói vậy? Không thể giải trừ hôn ước, ngươi có biết tiêu gia là thế gia hoàng hậu không? Hình như đương kim hoàng hậu họ chung. Ngươi cũng quan tâm tới triều chính. Thiên hạ hưng vong, ai ai cũng có trách nhiệm, trước chung hoàng hậu, chính là tiêu hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, Lộc lưu phong tiêu gia đời đời đều có người xuất thân là hoàng hậu. Ngươi đã xem qua cửu châu anh hùng truyện chưa? Cửu cắt lắc đầu. Thật đúng là bất học vô thuật. Ngươi xem kỹ cho ta. Lý Thị lấy từ trong ngực ra một quyển sách, trực tiếp ném tới trước mặt cửu cát. Ngươi lật ra xem. mươi 45, câu chuyện thứ 6, chính là câu chuyện võ tiên tiêu gian của nhân tộc chém giết Giao lông. Lý Thị chỉ vào cửu cát, nói, cửu cát hiểu rõ về cửu châu anh hùng truyện hơn bất kỳ ai, bọn họ chỉ đắm chìm trong câu chuyện, còn cửu cát, hắn đã sớm nhìn thấu được bản chất bên trong. Dân yếu thì yêu thú hoành hành. Dân mạnh thì thiên hạ đại loạn, chỉ có ngu dân thì mới có thể vạn sự thái bình. Đáng tiếc, trên đời này làm gì có nhiều kẻ ngu ngốc như vậy. Sách lực ngu dân chẳng qua chỉ là mong muốn viễn vông của đại càng hoàng tộc mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị phản phệ. đến lúc đó, thiên hạ đại loạn. Mà lần họa loạn thiên hạ này, không phải là võ tiên, mà là mông trạch cổ tiên. Lần thiên hạ đại loạn này, thứ bị hủy diệt không chỉ có vương triều, mà là toàn bộ cửu châu nhân tộc. Theo như cửu các suy tính, sau khi đại loạn kết thúc, toàn bộ thế giới sẽ chia làm hai loại người. Một loại là những kẻ cấy cổ trùng vào cơ thể, trở thành thượng nhân, là chủ nhân của nhân tộc, bọn chúng vừa là người, vừa là yêu, còn một loại khác là những người vẫn giữ được huyết mạch nhân tộc thuần túy, nhưng lại trở thành vật liệu luyện cổ, bị nuôi dưỡng như nô lệ, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tần Hải Dương là kẻ có thể nhìn thấu đại thế, lão ta biết rõ, tương lai, cổ tu chắc chắn sẽ thay thế võ tu. Nếu như không chủ động trở thành cổ tu, trở thành thượng nhân, thì cho dù là gia tộc lớn mạnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ suy bại, tộc nhân sẽ bị biến thành nô lệ, trở thành vật liệu luyện cổ. Chương 650, vẫn còn hôn ước hai đây chính là kết cục của cửu châu nhân tộc trong tương lai. Trừ phi vô tình cổ tu có thể thay thế hữu tình cổ tu, nếu không, kết cục này sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến tận cùng của thời gian. Nhân tộc vốn là vạn vật chi linh cuối cùng lại phải sống trong bóng tối u ám, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Cửu các cuối người nhạc quyển Cửu Châu Anh Hùng Truyện dưới đất lên, Lý Thị nói, trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện có 108 câu chuyện, điều đó có nghĩa là Đại Càng Vương Triều có 108 gia tộc cường đại tuyệt thế, đây chính là nền tảng chân chính của Đại Càng Vương Triều. Lý gia của ta, và hoác gia của trượng phu ta, lần lượt xếp hạng 11 và hạng 8. Còn ngươi, Xuất thân từ một tiểu gia tộc mới toanh, dựa vào cái gì mà đòi làm con rể hoác gia. Trương Công Tử Ta khuyên ngươi nên đọc kỹ, cửu châu anh hùng truyện, xem 108 vị anh hùng đó đã chém giết yêu ma như thế nào, dẫn dắt nhân tộc thoát khỏi bể khổ ra sao, đã phải trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ như thế nào để sáng lập nên những chiến công bất hủ, cuối cùng mới có thể tạo dựng nên 108 gia tộc vĩ đại như chúng ta. Trương Công Tử Ta muốn hỏi ngươi, Câu chuyện của gia tộc ngươi thì sao? Ha ha ha ha, Lý Thị cười lớn, giọng nói tràn đầy sự châm chọc, soát soát soát soát. Cửu các lật dở từng trang sách. Chẳng mấy chốc, hắn đã lật từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Bùng. Hỏa độc cổ. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Quyển Cửu Châu Anh hùng truyện dày cọc lập tức biến thành tro bụi. Cửu các thổi nhẹ một hơi vào lòng bàn tay, sau đó phủi phủi. Ngươi. Lý Thị tức giận đứng bật dậy. nàng ra ngoài trước đi. Hoắc Tân Phong trừng mắt nhìn Lý Thị. Tuy Lý Thị xuất thân từ gia tộc lớn, nhưng bà ta không phải võ tiên. Đại Càng Vương Triều lấy võ vi tôn. Một nữ võ sư bình thường như bà ta, đương nhiên không có tư cách ở đây khoa tay múa chân với một võ tiên như hắn. Lý Thị lo lắng nhìn Hoắc Tân Phong, sau đó rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ còn lại Cửu cát và Hoắc Tân Phong ngươi cứu nữ nhi ta một mạng bổn tọa thưởng ngươi hai vạn công huân nhưng ngươi không được tiết lộ chuyện này còn về chuyện hôn sự của ngươi và nữ nhi ta là không thể nào đừng nhắc lại nữa hoắc tân phong nói với giọng điệu dứt khoát cửu cát ta không cần hoắc tân phong đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt cửu cát lấy ngọc bài thân phận từ trong ngực ra trực tiếp ném cho hoắc tân phong hai vạn công huân ta không cần Ngươi trả lại hai ngàn công huân ngươi thiếu ta là được. Hoác Tân Phong lấy ngọc bài thân phận của mình ra, chuyển cho cửu các hai vạn hai ngàn công huân. Đừng dây dưa với nữ nhi của ta nữa. Hoác Tân Phong ném trả ngọc bài thân phận cho cửu các. Cửu các nhận lấy ngọc bài thân phận, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai. Ngươi thật sự cho rằng ta muốn lấy nữ nhi của ngươi sao? Thiên đạo vô tình. Trong lòng ta là muôn dân thiên hạ. Cửu các xoay người rời khỏi đại sảnh. Cửu các ca ca, cha ta nói gì vậy? Hoác Lê Hoa bước tới hỏi với vẻ mặt quan tâm. Bá phụ bá mẫu rất thích ta. Vậy thì tốt quá rồi. Hoác Lê Hoa có vẻ hơi kích động. Đưa ngọc bài thân phận của ngươi cho ta. Hoác Lê Hoa lấy ngọc bài thân phận của mình ra. Cửu các chuyển hai vạn công huân qua. Trả lại cho cha ngươi đi, tuy Hoác Lê Hoa nhận được hai vạn quân công. Nhưng nàng không thể trực tiếp dùng số quân công này để thăng cấp lên hà Khanh, nàng còn phải báo cáo với quân vụ xử, xác nhận số quân công này là do nàng làm nhiệm vụ có được, chứ không phải do trưởng bối ban tặng. Đối với cửu cát mà nói, 2.000 công huân này chính là công huân thật, bởi vì hắn đã sớm báo cáo với quân vụ xử, chỉ là quân vụ xử không có công huân, một chút công huân tương đương với một lượng hoàng kim, hai thứ này là ngang giá nhau, công huân không phải thứ mà triều đình muốn ban thưởng là ban thưởng. Chỉ có thể chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Cửu cát hóa thành một đạo động quan, rời khỏi phủ họ hoắc. Để lại hoắc lê hoa với vẻ mặt ngơ ngác. Động quan của cửu cát đáp xuống sa mạc. Hắn đứng trên cồn cát, lông mày nhíu chặt, trầm tư không thôi. Luyện cổ đạo, quả thật vô cùng thâm sâu, rộng lớn. Theo như cửu cát dự tính. Bước đầu tiên, nghịch luyện một lượng lớn cổ trùng, đúc kết kinh nghiệm nghịch luyện. Bước thứ hai. Thuận luyện cổ trùng, tăng cao tu vi của bản thân, nâng tàm chuyển tâm nhãn cổ lên ngũ chuyển, thậm chí là cao hơn nữa. Bước thứ ba, vô trung sinh hữu, dung hợp thiên tàng trận văn cùng cổ trùng, luyện chế ra hy vọng cổ. Ba bước này tuyệt đối không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, có lẽ là trăm năm, cũng có lẽ là ngàn năm. Nhưng bản thân hắn căn bản không thể sống tới ngàn năm, cho dù là tấn thăng võ tiên, cũng chỉ có thể kéo dài thêm được một hai trăm năm thọ nguyên. Chương 651, Thiên võ bí quyển một hoặc là nghĩ cách tăng thọ nguyên, hoặc là phải tìm truyền nhân. Bản thân cửu cát có thể chết, nhưng lý tưởng và tín niệm nhất định phải có người kế thừa. Hiện tại tìm truyền nhân vẫn còn quá sớm. Cửu cát cầm mai rùa đen trong tay, hướng về phía mai rùa nói, các ngươi có biết cách nào để tăng thọ nguyên hay không? Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh và Lãnh ngọc Trinh đang chơi cờ. Cũng không biết hai nàng lấy bàn cờ từ đâu ra. Bạch Ấu Anh đặt xuống một quân cờ trắng, nhìn bàn cờ, nói, có rất nhiều cách có thể tăng thọ nguyên, ví dụ như duyên thọ đang do Ngọc Hồ đang minh luyện chế. Loại đó nhiều nhất cũng chỉ tăng được 30 năm thọ nguyên. Vậy ngươi muốn sống bao lâu? Cũng không cần sống quá lâu, 2 đến ba ngàn năm là được. Cửu các thầm nhẩm tính, dựa theo kế hoạch ba bước của mình, 2 đến ba ngàn năm sau nhất định có thể luyện chế ra hy vọng cổ. Mà khi đó cũng lúc nhân tộc rơi vào thời khắc đen tối nhất, nghe thấy lời này của cửu cát, Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đồng thời che miệng cười. Hai nàng rất kín đáo, không cười ra tiếng. Chỉ nghe thấy Lãnh Ngọc Trinh cười khẽ nói, tu luyện đến chân tiên cảnh, bình thường có thể sống đến 300 tuổi, nếu như võ công tu luyện không phải loại thực phẩm có thể kéo dài tuổi thọ, có thể cũng chỉ sống được hơn 200 năm, cho dù là các đời thánh hoàng của Đại Càng Vương Triều, có thể sống đến 300 tuổi cũng không nhiều. Vì Thánh Hoàng đời thứ hai sống lâu nhất, thọ 380 tuổi, đây đã là kỷ lục cao nhất của Đại Càng Vương Triều rồi. Cô Lậu Quả Văn Đại Chu Y Yêu Vương ít nhất cũng đã sống hơn 3.000 năm. Ngoài Mai Rùa, cửu các hiếp mắt nói Sao ngươi biết Đại Chu Y Yêu Vương sống hơn 3.000 năm? Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh Đồng thời buông tay đang chơi cờ, cùng nhìn cửu các qua Mai Rùa. Bạch Ấu Anh, ngươi đường đường là con cháu của đại gia tộc. Chẳng lẽ không biết đại chù y yêu vương chính là đại chù y thánh hoàng thời kỳ trung kỳ của đại chu vương triều sao? Mẫu thân của hắn là tiểu câu hoàng hậu, nhi tử là khải hoàng đế, mà đại chù y chính là vị cổ tiên đầu tiên trong lịch sử, cửu các lựa chọn những thông tin quan trọng về lịch sử đại chu vương triều mà hắn biết để kể lại. Đương nhiên, lịch sử mà cửu các biết cũng không nhất định là chính xác, trong sách sử ghi chép, sau khi đại chù y thánh hoàng băng hà truyền ngôi vị lại cho khải hoàng đế, nhưng hôm nay xem ra đại chủ y thánh hoàng căn bản không hề băng hà mà đã trở thành thất nguyệt thanh đường yêu vương mạnh nhất mông trạch chỉ là không biết tiểu câu hoàng hậu còn sống hay không nghe xong cửu các thuật lại bạch ấu anh và lãnh ngọc trinh trầm mặc rất lâu ta biết một môn võ công mục đích sáng tạo ra môn võ công này chính là để cho người ta trường sinh bất lão vạn thọ vô cương bạch ấu anh đột nhiên nói võ công gì thiên võ bí quyển thiên cấp công pháp của đại chu vương triều Ngươi cũng từng nghe nói qua Thiên Võ Bí Quyển. Ta chỉ biết Thiên Võ Bí Quyển là thiên cấp công pháp của Đại Chu Vương Triều, chỉ có Hoàng đế và Thái tử dòng chính mới có thể tu luyện, ngoài ra, cho dù là Hoàng hậu cũng không được phép tu luyện, cửu các nói với Mai Rùa. Theo ta được biết, Thiên Võ Bí Quyển không chỉ là một bộ công pháp, mà là tập hợp tất cả võ công trong thiên hạ do Đại Chu Vương Triều thu thập, dung hợp tất cả bí pháp có thể kéo dài tuổi thọ vào trong Thiên Võ Bí Quyển. Nghe nói thiên võ bí quyển có tổng cộng 9 quyển, trong đó chỉ có quyển thứ nhất là nhân hoàng quyển có thể dễ dàng luyện thành, 8 quyển còn lại, hoặc là độ khó cực lớn, hoặc là phải trả giá cực kỳ đắt. Mấy ngàn năm qua chỉ nghe đồn đại chứ chưa từng có ai tu luyện thành công, các đời đại chu đế vương tu luyện nhân hoàng quyển, bình thường đều có gần 500 năm thọ nguyên, đáng tiếc, sau khi đại chu vương triều diệt vong, nhân hoàng quyển cũng đã thất truyền, hoàng thất đại càng vương triều tất nhiên cũng từng có được một phần thiên võ bí quyển nhưng cụ thể là mấy quyển thì ta cũng không rõ lắm đây đều là bí mật của các gia tộc tu tiên tóm lại các đời thánh hoàng của đại càng vương triều đều đoản mệnh hiển nhiên là chưa từng có vị thánh hoàng nào tu luyện thành công bất kỳ một quyển nào trong thiên võ bí quyển ngoài hoàng thất đại càng ra còn có ai có được thiên võ bí quyển cửu các hỏi theo ghi chép trong tộc ta tiêu gia ở lộc lô phong cũng từng có được một quyển năm đó Vì thánh hoàng khai quốc đại càng vương triều vì muốn có được quyển thiên võ bí quyển kia đã dùng chính sách mềm mỏng với tiêu gia, cưới đích nữ tiêu gia làm hoàng hậu, đồng ý để con cháu tiêu gia và con cháu phong gia cùng nhau hưởng thụ thiên hạ. Tiêu gia cũng hết lòng phò tá hoàng thất, về sau trở thành ngoại thích của hoàng hậu, đáng tiếc, sau này thế lực quá lớn, khiến thánh hoàng nghi ngờ, 700 năm trước, cả tộc bị ép phải di chuyển đến Bắc Lộc Châu thuộc Thương Sơn, trở thành gia tộc lớn nhất Bắc Lộc Châu, hiện tại. Trên cửu châu anh hùng truyền, tiêu gia xếp hạng thứ sáu. Bạch Ấu Anh nói. Chương 652, Thiên võ bí quyển 2, ta hiểu rồi. Ngoài tiêu gia và hoàng thất ra, còn ai có thiên võ bí quyển? Cửu Cát tiếp tục hỏi, thiên cấp công pháp của Đại chu Vương Triều là bí mật vô cùng quan trọng của mỗi gia tộc, ngoài tộc trưởng và người được chỉ định kế thừa tộc trưởng ra, e rằng không ai biết, cho dù là hoàng thất. Thiên võ bí quyển cũng chỉ có thánh hoàng và thái tử mới có tư cách tiếp xúc. Bạch Ấu Anh nghiêm mặt nói, nghe được tin tức này, cửu cát không ngừng đi qua đi lại trong sa mạc. Muốn phổ biến vô tình cổ đạo tuyệt đối không phải chuyện trong ngày một ngày hai, nhất định phải có được thiên võ bí quyển, nghĩ hết mọi cách để tăng thọ nguyên. Hiện tại, thế lực có được thiên võ bí quyển ít nhất có ba nơi, thứ nhất là Hoàng Thất Kim Đô, thứ hai là Tiêu Gia ở Lộc Lô Phong, thứ ba là Đại Chù Y Yêu Vương ở Mông Trạch. Trong ba thế lực này, thiên võ bí quyển của tiêu gia là dễ lấy nhất, chỉ cần tìm được tộc trưởng tiêu gia hoặc là người được chỉ định kế thừa vị trí tộc trưởng, dùng tâm nhãn cổ thi triển sưu hồn là được. Tộc trưởng tiêu gia có tu vi gì, người kế nhiệm là ai? Tu vi thế nào? Cửu các cầm mai rùa đen hỏi, ai là tộc trưởng tiêu gia, ta cũng không biết. Ta chỉ biết tiêu hoàng hậu, nhưng mà chuyện này cũng không khó dò hỏi, chờ người đến lộc lô phong. Tùy tiện dò hỏi một chút là có thể biết. Bạch Ấu Anh nói. Đa tạ Bạch Cô Nương. Ngươi muốn có được thiên võ bí quyển, chỉ e là không dễ dàng như vậy đâu, phải biết rằng năm đó, vị thánh hoàng khai quốc cũng chỉ có thể dựa vào trao đổi lợi ích mới có thể có được một quyển thiên võ bí quyển. Ta tự có cách, cửu các hóa thành một đạo động quan, bay về phủ tướng quân mông trạch. Cửu các đến quân vụ sự báo cáo 2.000 quân công, khôi phục lại quân hàm thượng sĩ của mình. Sau đó, cửu cát bắt đầu đi dạo lung tung, đi cho đến khi trời tối. Trời đã tối. Trong ngọc bài thân phận của cửu cát chỉ có hai ngàn điểm quân công, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ quân hàm thượng sĩ để tìm khách điếm nghỉ ngơi, hoặc là đến sa mạc ngủ, hoặc là đến phủ họ hoắc. Vốn dĩ sau khi có được hai ngàn quân công, cửu cát không muốn dính líu gì đến hoắc gia nữa. Nhưng vì thiên võ bí quyển, cửu cát nhất định phải đối phó với tiêu gia, muốn có được càng nhiều tin tức về tiêu gia vậy thì chỉ có thể đến phủ họ hoác một chuyến, tìm hoác lê hoa trò chuyện thêm. Trong màn đêm, cửu các lẻn vào một ngôi nhà trong bích thủy đường. Ban ngày đi dạo một vòng, cửu các xác định nhà này không có võ tiên trấn giữ, bèn lặng lẽ lẻn vào nhà kho của họ. Vào trong nhà kho, cửu các lấy sẵn từ trong mai rùa ra, bắt đầu đào đất. Đất đào lên được hắn bỏ vào trong mai rùa. Đào xuống khoảng hai mét, một thông đào xuất hiện. Thông đạo ngầm này là do chuột đất đại mao đào. Phủ họ Hoắc. Dưới lòng đất. Hoắc Lê Hoa đã sớm đào một mật thất dưới lòng đất ở chỗ này. Nơi này cũng khuê phòng bí mật nhất của Hoắc Lê Hoa, thuộc về riêng nàng, cho dù là phụ thân Hoắc Tân Phong cũng rất khó tìm được nàng ở đây. Trong lúc ngủ mơ, Hoắc Lê Hoa đột nhiên cảm thấy có chuột đất đang liếm mặt mình, bèn mơ màng nói, "Đại mao. Ngươi đang làm gì thế?" Nhưng ngay sau đó, Hoác lê hoa cảm thấy không đúng, đại mau rõ ràng đang ngủ ở bên ngoài. Hoác lê hoa mở to hai mắt, dưới ánh sáng của dạ Minh Châu, một nam tử đang đứng trước mặt nàng. Nam tử kia đặt mai rùa lên bàn đá, sau đó. Hoác lê hoa, ngươi. Ngươi vào bằng cách nào? Hoác lê hoa, sao có thể vào đây dễ dàng như vậy? Nơi này bí mật như thế cơ mà. À. Đừng mà. Cửu Cát từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói, giống như một con giả thú máu lạnh. Hai canh giờ sau, Cửu Cát lại một lần nữa đi đến nhà kho. Cửu Cát và chuột đất đại mau hợp lực cải tạo lối vào nhà kho. Cho đến khi trời sáng, chủ nhân của ngôi nhà bắt đầu ra ngoài hoạt động. Cửu Cát lại chui vào thông đạo, tiện tay đậy cửa nhà kho lại. Hai ngày kế tiếp, Cửu Cát đều ở trong mật thất dưới lòng đất. Mỗi ngày đều ở cùng hoác lê hoa, ngay cả chuột đất đại mao cũng trở nên thân thiết với hắn, hai ngày nay, cửu cát vô cùng thả lỏng, giống như lúc mới có được mai rùa vậy. Một người muốn sống thoải mái, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có ăn, có chỗ ở, có chỗ ngủ là được. Sáng sớm ngày thứ sáu Cửu cát rời khỏi mật thất vào lúc bình minh. Sáng sớm, cửu cát đến quân vụ sự báo cáo. Một canh giờ sau Cửu cát cùng một gã võ tiên khác đi đến phủ tướng quân ở Bích Thủy Đường. Vân hồi tướng quân hứa tử hiếu đích thân sắc phong cho hai người bọn họ, từ đó về sau, cửu cát chính thức trở thành du kích tướng quân, cấp bậc quân công là thượng sĩ. Chương 653, huyết đảng một cửu cát là đột phá ngay tại tiền tuyến, còn người còn lại là võ tiên do gia tộc phái tới. Hai vị du kích tướng quân cùng nhau đi ra khỏi phủ tướng quân. Chúc mừng cậu huynh tấn thăng du kích tướng quân. Cửu Cát chấp tay nói, cậu nhất ba cười khổ nói, phủ tướng quân Mông trạch là tiền tuyến, có rất nhiều yêu tiên, võ tiên, muốn trở về cũng không được, có gì đáng để chúc mừng chứ, ai? Ít nhất thân phận là du kích tướng quân, cũng không bị đám hiệu úy tùy tiện sai khiến. Trương Huynh nói gì vậy, chúng ta đường đường là võ tiên, cho dù quân hàm chỉ là binh sĩ thì đám hiệu úy kia cũng đâu dám tùy tiện sai khiến. Ha ha! Cũng đúng. Cửu Cát và cậu nhất ba vừa nói vừa cười, cùng nhau đi đến phủ họ Hoắc. Theo như sự sắp xếp của Hứa tướng quân, thượng cấp trực tiếp của hai người chính là Minh uy tướng quân Hoắc Tân Phong, bọn họ phải đến bái kiến. Nhìn thấy Cửu Cát, Hoắc Tân Phong nở nụ cười ấy nấy, vì muốn cảm tạ Cửu Cát ra tay cứu nữ nhi, Hoắc Tân Phong muốn bù đắp cho hắn hai vạn quân công, không ngờ Cửu Cát không những không nhận, ngược lại còn thông qua nữ nhi trả lại cho mình. Mấy ngày nay. Cửu cát cố ý biến mất, tránh né Hoắc lê hoa, mà nữ nhi của ông ta cũng trốn trong mật thất, không chịu gặp ai, xem ra quan hệ của hai người bọn họ đã chấm dứt. Ban đầu Hoắc tân phong cũng rất lo lắng, nhưng nhìn thấy nữ nhi càng ngày càng xinh đẹp, tinh thần phấn chấn, ông ta cũng không còn lo lắng nữa. Hoắc tân phong kéo tay cửu cát, dùng ngữ khí thân thiết nói, vất vả cho ngươi rồi. Ta làm việc vì tướng quân, sao có thể nói là vất vả? Tốt. Rất tốt. Gần đây hoắc tướng quân có nhiệm vụ gì cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, xong pha khói lửa cũng không chối từ. Cửu cát vỗ ngực nói, so với cửu cát, cậu nhất ba ở bên cạnh có vẻ câu nệ hơn rất nhiều. hoắc tân phong càng nhìn cửu cát càng vừa lòng, chỉ cần hắn không có ý đồ gì với nữ nhi của mình, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành tâm phúc, các nhi. Hiện tại yêu tộc mong trạch thế lớn, nhân tộc thế yếu. Hứa tướng quân đang thương nghị với triều đình về chuyện rút lui, ta không có nhiệm vụ gì giao cho ngươi, ngươi có thể nhận nhiệm vụ ở bên ngoài, không cần mỗi ngày đều đến đây báo cáo, cuối tháng đến một lần là được. Hoắc Tân Phong vỗ vai cửu cát, trong giọng nói đầy vẻ coi trọng. Cho phép cửu cát mỗi tháng chỉ cần đến báo cáo một lần, đây là cho hắn tự do rất lớn. Đa tạ Hoắc tướng quân. Cửu cát vô cùng cảm kích, sau đó cáo từ rời đi, cậu nhất ba bị giữ lại. Đối mặt với cậu Nhất Ba, Hoắc Tân Phong lập tức thay đổi sắc mặt, khôi phục uy nghiêm của minh uy tướng quân. Cửu các trời khỏi phủ họ Hoắc, đến quân vụ xử nhận một nhiệm vụ tiêu diệt Hoàng Trùng Yêu ở sa mạc, sau đó hóa thành một đạo động quan, rời khỏi phủ tướng quân mông trạch. Tầng gia nằm ở khu vực trung tâm của hành lang xanh lục thuộc sa mạc Xích Hải. Hàng trăm ốc đảo lớn nhỏ khác nhau, giống như chuỗi ngọc trai, phân bố rải rác trên sa mạc Xích Hải mênh mông. Cửu cát không biết vị trí cụ thể của Tần gia, nhưng hắn có thể tìm từng ốc đảo một, đối với cửu cát có thể phi hành, chuyện này không tốn bao nhiêu thời gian. Vân hồi tướng quân hứa tử hiếu muốn rút khỏi mông trạch, kỳ thật chuyện này cũng dễ hiểu. Tại sao triều đình đại càng phải tổ chức quân viễn chinh mông trạch? Mục đích ban đầu là vì muốn có được nhiều đất đai hơn, dù sao sau khi nhân tộc chiếm lĩnh Thương Sơn, cũng không còn bao nhiêu đất đai để mở rộng nữa, phía bắc hàng khí hồ quá lạnh. Sa mạc xích hải chỉ có ốc đảo là có thể dùng để phân phong cho các gia tộc, phía nam là biển rộng mênh mông. Chỉ có mông trạch là khí hậu ôn hòa, dễ chịu, chỉ cần tiêu diệt hết yêu thú và độc trùng, mông trạch sẽ trở thành vựa lúa của đại càn. Đánh hạ mông trạch, có lẽ còn có thể mở rộng thêm nhiều lãnh thổ hơn nữa. Chỉ cần có đủ đất đai để canh tác, nhân tộc mới có thể không ngừng mở rộng. Chỉ có không ngừng bành trướng thế lực ra bên ngoài, mới không dẫn đến nội chiến, nhưng mà quân viễn chinh nhân tộc lại gặp phải đối thủ khó nhằn ở Mông Trạch. Do vậy mục đích triều đình tiếp tục tấn công Mông Trạch không còn là mở rộng đất đai nữa, mà ngược lại biến nơi này thành cối xây thịt, cưỡng ép tinh anh các đại gia tộc hao mòn ở Mông Trạch, từ đó đạt được mục đích làm suy yếu dân chúng. Dương cao ngọn cờ cường dân, lại làm chuyện suy yếu dân chúng. Minh uy tướng quân Hoắc tân phong lâm trận đào thoát, để mặt đám võ tiên của các tiểu gia tộc một mình đối mặt với cổ tiên Mông Trạch. E là cũng có ý đồ cố ý tiêu hao. Chương sáu trăm năm mươi quyết đảng hai thế nhưng tình hình hiện tại đã khác. Đại truy yêu vương đã thống nhất toàn bộ mông trạch, nếu còn ông tâm tư tiêu hao, e là sẽ tự chui đầu vào rọ. Bởi vậy đại càng vương triều có khả năng rất lớn sẽ thu hồi lực lượng, không còn tiêu hao một cách vô nghĩa tinh anh của các đại gia tộc ở nơi đây nữa. Dân mạnh thì thiên hạ đại loạn, dân yếu thì yêu thú hoành hành. Dân chúng không thể quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu. Phi độn hơn một canh giờ. Cửu cát đã đến ốc đảo tiếp theo trong sa mạc. Bạch Ngân chân nguyên trong thời không khiếu tiêu hao không ít, cửu cát định nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp đến ốc đảo kế tiếp, thuận tiện hỏi đường đi đến đó. Chợ ở ốc đảo. Cửu cát ăn một quả hương thơm, đặc sản của ốc đảo sa mạc. Nước quả thơm ngon, hương thơm ngào ngạt, lúc này ngân lượng trong tay cửu cát eo hẹp, chỉ dám mua một quả nến thử. Ăn xong quả hương. Cửu Cát lại thúc giục phong lan cổ, cửi gió bay đi. Ba ngày sau. Ốc đảo nằm giữa sa mạc xích hải. Tại một khu chợ trong sa mạc. Cửu Cát đến trước một quầy hàng, cầm một quả trứng chim to bằng nắm tay từ trên quầy. Đây là một quả trứng chim màu đỏ, bên trong không hề có chút sinh khí nào, giống như một đoạn chi đã đứt lìa. Đây là trứng của loài điểu yêu nào vậy? Cửu Cát nghi hoặc hỏi, thế nhưng chủ quầy bán trứng lại nửa ngày không đáp. Cửu Cát ngẩng đầu nhìn, thấy chủ quầy mặt đầy sẹo, ánh mắt lạnh lẽo, một luồng sát khí nồng đậm ẩn chứa trong cơ thể, trông như một gã đồ tể. Chỉ thấy chủ quầy kia nhếch miệng cười nói: "Vì khách quan này, thứ này gọi là huyết đản, còn là trứng của loài điểu yêu nào thì ta cũng không rõ lắm. Thật thú vị, đã không biết là trứng gì, vậy ngươi lấy nó từ đâu ra?" Cửu Cát hỏi. "Ta nhặt được trong sa mạc. Bán thế nào?" 12 lượng bạc một quả, người bán hàng nói. Nếu đây thật sự là trứng điểu yêu thì cũng không đắt. Cửu cát lại lần nữa cầm lấy quả trứng màu đỏ đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Một mùi máu tanh xộc vào mũi. Trứng chim bình thường không phải là mùi vị này, quả nhiên không hổ là huyết đản. Tuy nghi hoặc, nhưng cửu cát cũng không có hứng thú mua huyết đản. Hiện tại đã rất eo hẹp, không cần thiết phải lãng phí bạc trắng vào thứ không biết công dụng. Cửu các đặc huyết đảng trở lại, hóa thành một đạo động quan rời đi. Ốc đảo tiếp theo, chính là nơi Tần Gia tọa lạc, giết chết Lý Phượng Nghi giải quyết mối nguy hiểm tìm ẩn liền đi, không cần thiết phải ở lại lâu. Ốc đảo Tần Gia Trong một bụi cây, Lý Phượng Nghi nếp vào lòng một nam tử tuấn tú, hai người tình chàng ý thiếp, ân ái triền miên, như hình với bóng. Lý Phượng Nghi, Tần Minh ca ca Năng gặp được huynh thật sự là tam sinh hữu hạnh, tần minh, phượng nghi mùi mùi. Năng gặp được mùi thật sự là trời cao sủng ái ta, hai người, moa moa, tần minh, phượng nghi mùi mùi. Ta muốn móc cả trái tim của ta ra cho mùi, ta muốn nói cho mùi bí mật lớn nhất của ta. Lý phượng nghi, tần minh ca ca. Giữa chúng ta còn có bí mật gì nữa? Tần minh, không sai. Chúng ta tam sinh tam thế thập lý đạo hoa. Tất cả bí mật của chúng ta đều nên chia sẻ cùng đối phương. Lý Phượng Nghi, Tần Minh ca. Rốt cuộc là bí mật gì? Tần Minh, việc này liên quan đến sinh tử, Mùi nhất định phải giúp ta giữ bí mật, Lý Phượng Nghi, Tần Minh ca. Chẳng lẽ Huynh còn không tin tưởng Mùi sao? Chẳng lẽ Huynh không yêu Mùi sao? Tần Minh, vậy ta nói, Lý Phượng Nghi, Huynh nói đi, Tần Minh, Phượng Nghi mùi mùi. Ta muốn cho Mùi xem trứng của ta. Mùi nhất định phải giúp ta giữ bí mật. Lý Phượng Nghi, trứng của huynh. Tần Minh, từng. Lý Phượng Nghi, thật đáng ghét. Vậy? Vậy huynh cởi ra cho mùi xem đi, tần Minh lộ vẻ hào phóng vì tình yêu mà hy sinh, hắn cởi bỏ y phục, lộ ra lòng ngực của mình, ở trên ngực hắn, khảm một quả trứng màu đỏ. Lý Phượng Nghi, Lý Phượng Nghi, tại sao trên ngực huynh lại có một quả trứng? Lý Phượng Nghi cảm thấy mình có phần không nói nên lời. Tần Minh che lấy quả trứng trên ngực mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, Phượng Nghi muội muội, Kỳ thật ta là một đảng nhân, cũng chính là nam nhân có trứng mọc trên ngực, da mặt Lý Phượng Nghi giật giật, nàng có phần không nhìn được, chỉ thấy nàng nheo mắt lại hỏi, trứng của huynh mọc trên ngực, vậy cái kia của huynh mọc ở đâu? Ý muội là tim sao? Tần Minh che ngực mình. Tim của ta ở trong trứng nếu mùi muốn ta có thể móc trứng ra cho muội sắc mặt lý phượng nghi lại biến đổi hiện tại nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này chỉ có trứng thì có tác dụng gì lý phượng nghi đứng dậy tức giận nói nhưng tim của ta ở trong trứng tần minh lệ rơi đầy mặt nói cúc lý phượng nghi giơ chân đá một cái đá tần minh bay vào bụi cây chương sáu trăm năm mươi lăm vỡ tim mà chết một thật xui xẻo Lý Phượng Nghi tức giận rời đi. Phượng Nghi. Phượng Nghi, Tần Minh đau đớn hô to, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Lý Phượng Nghi kiên quyết rời đi. Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Tim của ta, trứng của ta. Tần Minh hai gối quỳ xuống đất. Rắc, rắc rắc rắc rắc. Trên vỏ trứng màu đỏ đầy vết nứt. Là một đảng nhân, điều này có nghĩa là sinh mệnh của Tần Minh sắp đi đến hồi kết. Tần Minh bò dậy đuổi theo người mình yêu. Tuy nhiên, vừa mới rời khỏi bụi cây, rẽ qua một góc, liền nhìn thấy Lý Phượng Nghi nằm dưới một gốc cây. Thân thể nàng co giật, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu, đáng sợ hơn chính là một con mắt của nàng đang không ngừng chảy ra máu tươi. Phượng Nghi, Phượng Nghi, mùi sao vậy? Tần Minh nhào tới trước người Lý Phượng Nghi, xé lòng xé phổi hô to, Phượng Nghi, mùi đừng sợ. Ta nhất định có thể cứu mùi, dù sao tim ta cũng đã vỡ rồi, ta cho mùi tâm huyết quả ta. Mùi uống nó nhất định sẽ khỏe lại. Tần Minh cởi bỏ y phục, lộ ra quả trứng màu đỏ đã nứt toát trên ngực. Từng dọc máu tim, từ vết nứt trên quả trứng màu đỏ chảy ra, chảy vào trong miệng Lý Phượng Nghi. Não vỡ rồi không thuốc nào chữa được. Một dòng nói xa là từ phía sau truyền đến. Tần Minh nhìn về phía sau là một nam tử mặc áo đen, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, ngươi nói cái gì? Tần Minh khóc lóc nói. Nữ nhân này đã vỡ não, vô phương cứu chữa. Vì sao? Tần Minh lớn tiếng khóc lóc. Nam tử kia đi tới bên cạnh Tần Minh, ngoắt tay một cái đã bắt được cổ tay của hắn. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Trên mặt hồ gợn sóng lăng tăng. Hai người phản chiếu xuất hiện. Một người là cửu cát, người còn lại là Tần Minh. Thông qua vân kính tâm hồ, cửu cát đứng trên góc độ kinh mạch khí mạch. Quan sát thân thể tần minh một cách triệt để, bên ngoài. Tần minh điên cùng giải giụa nhưng lại vô dụng. Rất lâu sau, cửu cát chậm rãi mở mắt, thông qua quan sát của vân kính tâm hồ, lúc này cửu cát còn hiểu rõ tần minh hơn chính hắn. Mà tần minh cũng đã không còn giải giụa nữa, hắn đã vỡ tim mà chết. Phục Trong hốc mắt Lý Phượng Nghi chui ra một con trùng dài bằng gang tay, màu xanh lam. Con trùng màu xanh làm rơi vào trong tay cửu cát, biến mất trong không khiếu, kẻ não tàn vô phương cứu chữa, ngươi so với nữ nhân này còn vô phương cứu chữa hơn. Lợi dụng lúc bốn phía không người, cửu cát đem Lý Phượng Nghi và Nam Tử ngực vỡ nát kia, ném vào trong mai rùa. Lý Phượng Nghi rơi xuống bên cạnh thanh đồng cổ chung. Lý Tiểu Thúy ném thi thể Lý Phượng Nghi vào trong thanh đồng cổ chung, rất nhanh chịu trạch trùng liền phân giải nàng ta hoàn toàn. Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh vây quanh thi thể nam tử, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, thật không ngờ, trên đời này lại có người ngực mọc trứng. Trứng vỡ người tan, thật là bi thương. Ở quầy hàng của người bán hàng ở ốc đảo trước có mười mấy quả huyết đản, chẳng lẽ hắn đã giết mười mấy nam nhân như vậy sao? Lý Tiểu Thúy đột nhiên nói. Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh nhìn nhau. Rất có khả năng, người bán hàng kia liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải người tốt bên ngoài cửu các cầm mài rùa trước mặt nói các ngươi chưa từng gặp qua loại đảng nhân này sao chưa từng lãnh ngọc trinh và bạch ấu anh đồng thời phủ nhận không biết thì thôi vậy tiểu thúy ném đảng nhân này vào thanh đồng cổ chung đi cửu các phân phó bên ngoài cửu các dựa lưng vào đại thụ khởi động tâm nhãn cổ đọc lấy ký ức của lý phượng nghi vội vàng xem qua một lượt Trong ký ức của Lý Phượng Nghi toàn bộ đều là kinh nghiệm đối phó với nam nhân. Càng xem càng thấy buồn nôn, dứt khoát không đọc nữa, thuần túy là lãng phí bạch ngân chân nguyên. Nhiệm vụ lần này khá thuận lợi, nhờ vào công hiệu tìm kiếm hồn phách của tâm nhãn cổ, mới có thể dễ dàng tìm được Lý Phượng Nghi đang ẩn nút. Cửu cát lại lần nữa hóa thành một đạo động quang rời đi, trong nháy mắt liền đến sa mạc. Đột nhiên. Sắc mặt cửu cát cứng đờ. Trên mặt lộ vẻ cổ quái Không phải cửu cát phát hiện ra thứ gì trên sa mạc, mà là trong mai rùa xuất hiện dị trạng. Trong mai rùa, thanh đồng cổ trùng lóe lên hồng quan yêu dị, hàng ngàn con chiểu trạch trùng giống như phát điên mà chém giết lẫn nhau. Bước đầu tiên trong thuật luyện cổ của tiểu câu hoàng hậu chính là tạo điều kiện, để cho số lượng lớn cổ trùng chém giết lẫn nhau trong một không gian kín kẻ chiến thắng chính là cổ trùng nguyên thủy. Những con chiểu trạch trùng này vốn dĩ bị khống chế, Nhưng hiện tại lại không bị khống chế nữa. Là do đảng nhân kia vỡ tim mà chết, nó đã dẫn đến dị biến của chiểu trạch trùng. Việc này ngược lại cũng không tệ, chiểu trạch trùng thuộc tính thổ. Chỉ thấy cửu các cầm lấy mai rùa, hướng về phía mai rùa hô, lý tiểu thúy. Ném mấy khối huân mai thạch vào thanh đồng cổ chung. Chương 656, vỡ tim mà chết hai vân, công tử. Trong nội bộ mai rùa lý tiểu thúy y theo lời dặn của cửu cát ném vài khối thang hung khói vào trong chiếc chung cổ bằng đồng thau mấy khối thang hung khói vừa mới được ném vào bên trong liền giống như là đổ dầu vào lửa bầy trùng bên trong chiếc chung cổ bằng đồng thau càng trở nên điên cuồng chém giết lẫn nhau toàn bộ chiếc chung cổ bằng đồng thau phát ra những tiếng len keng rung động đủ rồi đẩy nắp lại đi cửu cát ở bên ngoài mai rùa lên tiếng phân phó lý tiểu thúy sở hữu lực cánh tay kinh người chỉ dùng một tay liền đậy nắp chiếc chung lại, thung thung thung thung thung. Cuộc chém giết bên trong chiếc chung cổ bằng đồng thau càng trở nên kịch liệt hơn, cửu cát cũng bởi vậy mà càng thêm mong đợi đối với cổ trùng nguyên thủy sắp xuất hiện. Nửa canh giờ sau, cửu cát đi tới ốc đảo nằm tiếp giáp bên cạnh, trực tiếp đi thẳng đến khu chợ. Tên chủ quầy bán huyết đạn ở trong chợ vẫn còn ở đó. Cửu cát đi tới trước mặt hắn, nửa ngồi sổng xuống nói, mười lượng bạc một quả ta muốn mua toàn bộ. Tên hán tử mặt sẹo nói, mười sáu quả huyết đản, một trăm sáu mươi lượng bạc, đưa tám lượng vàng cũng được. Bên trong mai rùa, Lý Tiểu Thúy đem tất cả số vàng số bạc gom lại một chỗ, nói, công tử, chỉ còn hai lượng vàng, mười lăm lượng bạc. Loại đồ tể như vậy không cần phải khách khí với hắn làm gì, cứ trực tiếp giết quách là xong chuyện. Lãnh Ngọc Trinh ở bên cạnh lên tiếng, bên ngoài ánh mắt cửu cát lộ vẻ trầm tư xin hỏi chủ quầy số huyết đản này là từ đâu mà có cửu cát lại một lần nữa hỏi tên chủ quầy liếc mắt nhìn cửu cát một cái lạnh lùng nói không mua thì cút đi đây không phải là trứng chim đây là tim của đản nhân lời vừa nói ra tên chủ quầy liền im lặng thu dọn quầy hàng đem mười sáu quả huyết đản bỏ vào túi trữ vật sau đó lạnh lùng nhìn cửu cát dường như không hề sợ hãi cửu cát chút nào Ngươi giết đảng nhân, sau đó lấy tim của bọn họ ra bán, có đúng ta không hiểu ngươi đang nói gì cả, nơi này là địa phận của thẩm gia, nếu muốn đồng thủ cướp trắng trận, vậy thì ngươi hãy thử hỏi xem thẩm gia có đồng ý hay không đã. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải muốn cướp đoạt mấy quả huyết đảng trong tay ngươi, ta chỉ muốn biết đảng nhân là từ đâu mà có, bọn họ xuất hiện như thế nào mà thôi. Nói năng lẩm nhảm. Ta không biết ngươi đang nói gì cả. Trong ánh mắt của tên chủ quầy, mang theo vài phần xảo trá cùng tàn nhẫn. Nếu đã như vậy, vậy thì không còn cách nào khác. Chỉ thấy cửu cát nhẹ nhàng vỗ lên mai rùa một cái, lấy ra một chiếc mặt nạ quỷ chỉ có một con mắt, sau đó không chút hoang mang đeo lên mặt. Tên chủ quầy kia hiển nhiên cũng không phải là kẻ tầm thường, lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh kim ti đại hoàng đao. Ngay sau khi cửu cát đeo mặt nạ lên. Địa phượt cổ, đại địa trói buộc. Tên chủ quầy cầm kim ti đại hoàng đao trong tay lập tức cảm thấy toàn thân như bị ngàn cân đè nặng, muốn động đậy một chút cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hỏa diễm đao. Cửu các vung tay lên, một luồng ánh lửa xẹt qua. Tên chủ quầy bị chém thành hai đoạn, nửa thân trên cố gắng dùng tay chống xuống đất, muốn chạy trốn. Phục. Tâm nhãn cổ giống như một ti chớp màu lam, chui thẳng vào trong đầu tên chủ quầy, tiếp theo đó là huyết ti cổ cùng vô cực cổ. Phân biệt đi tới vị trí mà chúng nên đi. Một lần ba món, khởi động thiên tàng trận văn, thi thể bị chia làm hai đoạn của tên chủ quầy cùng với túi trữ vật của hắn, cùng nhau tiến vào trong mai rùa. Những tên thương nhân đang bày hàng rong xung quanh nhau nhau đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía cửu cát, chỉ thấy cửu cát tức giận quát lớn, tên này dám tự tiện bày hàng rong lung tung, thật đúng là không đặt thẩm gia ta vào mắt. Dứt lời, cùng phong nổi lên. Cửu các hóa thành một luồng độn quang rời đi, chỉ để lại đám đông thương nhân hai mặt nhìn nhau trong khu chợ. Đây không phải là lần đầu tiên cửu các công khai cướp đoạt thương nhân. Thân là một gã võ tiên, một vị du kích tướng quân mới nhậm chức, hành động như vậy thật sự là vi phạm võ đức, cũng may là đã đeo mặt nạ. Vì sự tồn vong của toàn bộ cửu châu nhân tộc, vì hy vọng của nhân tộc, thời kỳ đặc biệt phải dùng đến những thủ đoạn đặc biệt, tin tưởng người trong thiên hạ đều sẽ hiểu cho hắn. Bên trong sa mạc Cửu các thu hồi động quan Tâm nhãn cổ đã sưu hồn xong Cửu các khoanh chân ngồi xuống Bắt đầu đọc ký ức của tên chủ quầy Tên chủ quầy tên là chu vượng Tu vi võ đạo nhị phẩm Xuất thân từ võ viện bình dân Mười năm trước chu vượng trốn thoát khỏi quân viễn Chinh Mông Trạch Làm giặc cỏ ở sa mạc Xích Hải Chương 657 Nguồn gốc của đảng nhân cuộc sống của giặc cỏ Cũng không tốt hơn là bao May mắn là võ công của chú vượng cũng không tệ, mặc dù cuộc sống có phần uất ức, nhưng so với việc chết không rõ ràng ở mông trạch thì tốt hơn nhiều. Rất nhanh, chú vượng cùng với một đám giặc có khác hợp thành một nhóm, ngày bình thường thì làm ăn buôn bán, khi có cơ hội thì làm cướp. Công việc buôn bán của đám người chú vượng chính là tìm kiếm bảo vật ở trong sa mạc xích hải, ví dụ như đá phong mân côi, cẩu đầu kim, thang hung, sa mạc cam tuyền. Những bảo vật có thể bán được với giá cao. Đều có thể tìm thấy ở trong sa mạc Còn về phần cướp bóc, Chính là khi nhìn thấy người khác vận chuyển hàng hóa số lượng lớn Chất lượng tốt Hơn nữa thực lực lại yếu kém Liền trực tiếp ra tay cướp đoạt Năm năm trôi qua Năm đó Hoàng trùng yêu ở sa mạc gây họa Hoàng trùng che khuất cả bầu trời Vạn khoảnh ruộng tốt ở sa mạc ốc đảo mất mua Mặc dù võ tiên nhân tộc đã lập tức chém giết hoàng trùng yêu Nhưng tai họa mà nó gây ra đã không thể nào cứu vãn được nữa Thành viên của những gia tộc võ tiên đương nhiên là có đồ ăn, nhưng phạm nhân thì không. Căn bản sẽ không có ai quan tâm đến sống chết của đám phạm nhân này. Chính là vào năm đó, chú vượng cùng đồng bọn bắt đầu làm ăn buôn bán thịt trắng, cái gọi là thịt trắng, chính là thịt của phạm nhân, được phơi khô thành thịt khô ở trong sa mạc. Đám cường đạo như chú vượng đã mang đến thịt trắng cho bọn họ, giúp cho rất nhiều phạm nhân vượt qua năm đại nạn đói kém. Hầu hết tất cả các gia tộc võ tiên đều biết rõ có thương nhân đang buôn bán thịt trắng, nhưng bọn họ không hề ngăn cản, mà là ngầm đồng ý hoặc là ăn thịt trắng, hoặc là chết đói, đây chính là kết cục của phạm nhân. Gia tộc võ tiên cũng lực bất tòng tâm, cũng chính là vào năm đó, chu Vượng phát hiện ra một bí mật, đó chính là phạm nhân hoặc là võ giả có võ công thấp kém ở cảnh giới hạ tam phẩm, nếu như thời gian dài ăn thịt trắng, đồng thời uống nước sa mạc cam tuyền, sẽ phát sinh biến dị. Phải ăn thịt trắng trong thời gian dài, hơn nữa đồng thời phải uống nước sa mạc cam tuyền, hai điều kiện này đồng thời thỏa mãn, mới có một phần trăm tỷ lệ phát sinh biến dị. Vốn dĩ, hai điều kiện này rất khó có thể đồng thời thỏa mãn, chỉ là vào khoảng thời gian đó, số người chết đói thật sự là quá nhiều, rất nhiều đệ tử chi thứ của các gia tộc lớn, đến lúc ngực mọc ra trứng, mới cảm thấy sợ hãi. Những người này sau khi ngực mọc ra trứng cũng không dám nói ra, bởi vì kiên kỵ. Hơn nữa chuyện này lại dính liếu đến đại nạn đói kém, cho nên những gia tộc võ tiên cũng lựa chọn im lặng. Phàm nhân sau khi ngực mọc ra trứng, vẫn như cũ là phàm nhân, dần dần, bọn họ bị người ta gọi là đảng nhân. Còn cái do đảng nhân sinh ra, vẫn là đảng nhân, hơn nữa, trên ngực của những đứa trẻ này, từ lúc sinh ra đã có trứng. Bao gồm cả chu vượng, không ít thương nhân đều kinh ngạc phát hiện ra, con cái của đảng nhân lại có năng lực đặc thù trong việc tìm kiếm sa mạc cam tuyền. Bởi vậy, những đứa trẻ lớn nhất chỉ 4, 5 tuổi này liền bị bọn họ nô dịch, bắt đi tìm kiếm cam tuyền ở trong sa mạc xích hải. Mà cha mẹ của những đứa trẻ này đương nhiên là không nỡ xa con, bởi vậy, những tên phạm nhân này đều bị bọn họ lén lút giết chết, phần trứng trên ngực của bọn họ sẽ biến thành huyết đản màu đỏ. Nghe đồn, những quả huyết đản này có một chút công hiệu trị thương, nhưng mà công hiệu cũng không lớn lắm. Thành viên trong đám người của chú Vượng đương nhiên là biết rõ huyết đản là thứ gì bọn họ không có ai dám ăn bởi vì sợ rằng sau khi ăn vào bản thân cũng sẽ biến thành đản nhân ngốc nghếch bản thân biến thành đản nhân thì không sao nhưng lại liên lụy đến con cháu đời sau ném huyết đản đi thì lại tiếc bởi vậy chú vượng gom những quả huyết đản này lại đem đến chợ bán kiếm được bao nhiêu thì kiếm sau khi đọc xong ký ức của chú vượng cửu cát mang vẻ mặt nghiêm nghị mở mắt ra Khó trách phủ tướng quân mong trạch lại ban bố nhiệm vụ chém giết sa mạc Hoàng Trùng Yêu, loài Trùng Yêu này nếu như không tiêu diệt định ca, chắc chắn sẽ tạo thành tai họa ngập trời. Những đảng nhân kia thật sự rất đáng thương, nhưng đáng thương thì đáng thương, cửu các cũng không có ý định đi cứu bọn họ. Cứu được bọn họ thì lờ bét chép chứ. Mặc dù đảng nhân bị lợi dụng, nhưng mà những tên cường đạo thương nhân này ít ra cũng có thể bảo đảm cho bọn họ có cái ăn, ít nhất sẽ không bị chết đói. Cửu Cát mặc dù có năng lực cứu bọn họ, nhưng lại không có năng lực nuôi sống bọn họ. Sống ở trên thế gian này, làm sao có thể không bị lợi dụng? Chương 658, Nguyên Thạch Một Nhỏ Yếu, Vốn Là Tội, Ban Đêm Giữa Sa Mạc Hoang Vu Cửu Cát cầm một túi nước trong tay, ngửa đầu uống ưng ực, bên trong túi nước đựng sữa lạc đà tươi mới vắt được. Sau khi uống hết một túi sữa lạc đà, Cửu Cát ước chừng thời gian, cảm thấy cũng đã gần đến lúc. Khởi động thiên tàng trận văn Chiếc chung cổ bằng đồng thau khổng lồ xuất hiện, bên trong chiếc chung cổ bằng đồng thau đã không còn âm thanh hỗn loạn vang lên nữa. Bên trong chiếc chung chỉ còn lại sáu, bảy con cổ trùng, bọn chúng đang tích tụ lực lượng, chuẩn bị cho trận chém giết cuối cùng. Thực lực của sáu, bảy con cổ trùng này đều không mạnh, đều chỉ ở nhất chuyển, dựa theo tính toán của cửu cát, cổ trùng cuối cùng được hình thành, ít nhất cũng phải đạt đến nhất chuyển, thậm chí là nhị chuyển. Để đề phòng cổ trùng sau khi hình thành có đẳng cấp quá cao, sẽ khó luyện hóa, cho nên hiện tại phải tiến hành luyện hóa trước, sớm đánh dấu ấn ký lên chúng, như vậy thì cho dù cổ trùng cuối cùng có đạt đến ngũ chuyển, cũng không cần phải tốn công luyện hóa lại một lần nữa. Nửa canh giờ sau. Cửu các thu hoạch được một con cổ trùng kỳ quái. Hình dạng tròn vo giống như một quả trứng. Trạng thái vô cùng bất ổn. Cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung làm sao có thể tồn tại loại sinh mệnh thể như vậy điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường cửu các liên tục quan sát cổ trùng hình quả trứng trong tay trên mặt lộ vẻ nghi hoặc vật đã tồn tại ắt có lý do của nó sau một hồi lâu suy tư cửu các chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy có lẽ trên thế gian này thật sự tồn tại loại sinh mệnh thể trời sinh đã có khả năng tự bạo ném cổ trùng hình quả trứng trong tay xuống đất ầm ầm Trên mặt đất cát vang lên một tiếng nổ, sau đó xuất hiện một dòng suối nhỏ, cửu cát đưa hai tay hứng lấy dòng suối, ngửi thử, có vẻ như đây chính là sa mạc cam tuyền. Tuy nhiên, cửu cát cũng không trực tiếp nến thử, mà lấy ra một túi nước trống không, hứng đầy hai túi. Nơi này dù sao cũng là sa mạc. Dòng suối nhỏ nhanh chóng thấm vào lòng đất, cuối cùng biến mất không còn một giọt. Sau khi dòng suối nhỏ biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại vài khối đá màu trắng, cửu cát cầm lên quan sát, phát hiện ra bản thân thế mà có thể hấp thu những khối đá này, hơn nửa bạch ngân chân nguyên bị tiêu hao trong cơ thể, cũng bởi vậy mà khôi phục nhanh chóng. Cái này, cửu cát kinh ngạc mở to hai mắt, trong ánh mắt toát lên ba phần kinh hỷ, bảy phần khiếp sợ. Khối đá này, thế mà lại có thể khôi phục chân nguyên. Cửu cát lập tức triệu hồi tâm nhãn cổ, để cho con trùng da xanh giữ tận này cùng quanh cánh tay tâm nhãn cổ không còn hấp thu chân nguyên trong khiếu huyệt nữa bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt cũng bởi vậy mà ngừng khôi phục tiếp theo cửu các tiếp tục hấp thu khối đá màu trắng bạch ngân chân nguyên bắt đầu tăng trưởng mặc dù tâm nhãn cổ không còn hấp thu chân nguyên trong khiếu huyệt nữa nhưng bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt vẫn có thể khôi phục ha ha ha ha cửu các không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to tâm trạng cực kỳ vui sướng bên trong mai rùa lãnh ngọc trinh bạch ấu anh Lý Tiểu Thúy vừa mới tắm rửa xong, ba người ngồi bên cạnh hồ nước, vừa chà lưng cho nhau, vừa nhỏ giọng trò chuyện. Lý Tiểu Thúy kể. Lãnh Ngọc Trinh cùng Bạch Ấu Anh vừa nghe, vừa tò mò hỏi. Đột nhiên. Bên ngoài mai rùa vang lên tiếng cười lớn. Công tử. Vì sao lại vui vẻ như vậy? Ta phát hiện ra một loại đá có thể dùng để khôi phục chân nguyên trong chân nguyên hải, hơn nữa công hiệu của nó còn tốt hơn so với đang dược tu luyện. Chúc mừng công tử, vậy loại đá kia có tên gọi là gì? Cửu cát trầm ngâm suy nghĩ một chút. Gọi là nguyên thạch đi. Nguyên thạch được sinh ra từ nguyên tuyền, mà nguyên tuyền lại xuất hiện từ cổ trùng hình quả trứng kia. Gọi là cổ trùng hình quả trứng thì không thích hợp, chi bằng gọi là đảng tuyền cổ. Luyện chế đảng tuyền cổ, ngoại trừ cần huyết đảng ra, còn cần sử dụng đến chiểu trạch trùng. Trong khiếu huyệt của cửu cát có chiểu cổ trùng, chỉ cần có đủ lượng thức ăn. Liền có thể nhanh chóng sinh sản ra một lượng lớn chiểu trạch trùng. Mặc dù chiểu trạch trùng không kén ăn, nhưng cũng sẽ không ăn cát. Ở sa mạc xích hải, thức ăn vô cùng khan hiếm, nhưng mà, lại có một phương pháp có thể kiếm được một lượng lớn thức ăn chất lượng cao. Đó chính là, hoàng trùng yêu, chỉ cần luyện hóa được hoàng trùng yêu ở sa mạc xích hải, cửu cát liền có thể khống chế được một lượng lớn hoàng trùng, hơn nữa, trong lúc tiêu diệt hoàng trùng. Còn có thể nhân cơ hội nuôi dưỡng ra một lượng lớn chiểu trạch trùng, sau đó dùng chiểu trạch trùng luyện chế ra đảng tuyền cổ, cuối cùng dùng đảng tuyền cổ sinh sản ra nguyên thạch. Chương 659, Nguyên thạch hay như vậy, chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có thể thu được nguyên thạch, chẳng phải là một công đôi việc hay sao, giúp ta định vị vị trí của sa mạc Hoàng trùng. Cửu các hướng vào bên trong mai rùa phân phó. Tối nay muốn đi ngay sao? Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Bạch ấu anh quan tâm hỏi. Ta biết rồi. Cửu Các mặc y phục chỉnh tề, nằm xuống trên một cồn cát. Công tử. Bên ngoài lạnh lẽo, hay là để? Hay là để lãnh tỉ tỉ cùng tiểu thúy ra ngoài bầu bạn với ngươi? Bạch ấu anh cắn môi nói. Không cần đâu, một lát sau. Cửu Các liền nằm ngủ say trên cồn cát. Sa mạc xích hải, hai con hùng ưng với bộ lông màu vàng rực rỡ đang bay lượn trên bầu trời. Một lát sau, hai con hùng ưng bay xuống mặt đất. Trên mặt đất, có một con cự viên lưng bạc. Ở trong sa mạc, con cự viên lưng bạc này có vẻ như không được thoải mái cho lắm. Hùng ưng hạ xuống đất, hóa thành hai gã nam tử. Còn con cự viên lưng bạc kia thì hóa thành một lão già vạm vỡ, cơ bắp cuồng cuồng. Lão già thoạt nhìn đã hơn 70 tuổi, tóc bạc phơ, nhưng lại tỏa ra khí thế kinh người. Ngân bối tôn giả. Hai gã nam tử chấp tay hành lễ. Ba người bọn họ, đều là cổ tiên. Hơn nữa, ngân bối tôn giả lại là cổ tiên cấp bậc hoàng kim, sở hữu ngũ chuyển viên hóa cổ, còn hai người còn lại, thì sở hữu tam chuyển ưng hóa cổ. Chỉ nghe ngân bối tôn giả trầm giọng hỏi, tìm được chưa? Hai gã ưng hóa cổ tiên đồng thời nhíu mày, nói, bẩm tôn giả. Chúng ta chỉ tìm thấy dấu vết của hoàng trùng, nhưng lại không phát hiện ra tung tích của hoàng trùng yêu vương. Vậy thì tiếp tục tìm, các ngươi bay thấp xuống một chút mà tìm, Thánh Hoàng hạ lệnh, bất kể như thế nào, cũng phải tìm được hoàng trùng yêu vương trước, sau đó bồi dưỡng nó đến cấp bậc hoàng kim, đến lúc đó, muốn quét ngang Trung Nguyên, sang bằng Cửu Châu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuân lệnh. Hai con hùng ưng lại lần nữa bay lên không trung, bay vòng quanh khu vực đã phát hiện dấu vết của hoàng trùng. Nơi mà sa mạc hoàng trùng sinh sống là một mảnh sa mạc cằn cỗi, không có nhiều cát Diện tích của mảnh sa mạc cằn cỗi này vô cùng rộng lớn, mặc dù trên mặt đất không nhìn thấy dòng sông nào, nhưng thỉnh thoảng nơi đây sẽ có mưa. Nước mưa rơi xuống sa mạc cằn cỗi, thỉnh thoảng sẽ giúp cho những đám cỏ non sinh trưởng. Nhưng những đám cỏ non này không thể nào lớn lên được, bởi vì rất nhanh sau đó sẽ bị hoàng trùng ăn sạch. Cỏ bị hoàng trùng ăn sạch, chúng sẽ chém giết lẫn nhau. Con hoàng trùng cường đại cuối cùng sẽ trở thành yêu vương thống lĩnh toàn bộ quân đoàn hoàng trùng. Chỉ cần mưa thuận gió hòa, cách mỗi mấy năm sẽ xuất hiện một con hoàng trùng yêu vương. Cũng may, đẳng cấp của hoàng trùng yêu vương không cao, chỉ là bạch ngân cấp, thậm chí không vào phẩm cấp. Theo cách phân loại của cửu cát, cho dù là cổ nhị chuyển hay cổ tam chuyển, võ tiên lợi hại một chút, chỉ cần tìm được vị trí của hoàng trùng yêu vương là có thể dễ dàng đem nó giết chết, bởi vì năm năm trước, hoàng trùng yêu vương phá hoại quá lớn. Khiến cho phạm nhân ở sa mạc xích hải chỉ có thể dựa vào ăn thịt trắng mà sống qua ngày. Gia tộc võ tiên ở ốc đảo sa mạc và phủ tướng quân mong trạch đều cực kỳ coi trọng. Tướng quân phủ thậm chí còn ban bố nhiệm vụ công khai một vạn công huân cho người nào chém giết được Hoàng trùng yêu vương. Rất có khả năng Hoàng trùng yêu vương chỉ là nhị chuyển. Nói cách khác, chỉ cần tìm được hắn, có lẽ võ sư thượng tam cảnh cũng có thể đánh chết được. Đáng tiếc, Hoàng trùng yêu vương không dễ tìm cho lắm. Trên sa mạc, cửu cát đeo mai rùa, đi bộ, thỉnh thoảng lại nhìn về phương xa. Có lúc, cửu cát ngồi sổng xuống tìm rễ cây thực vật, quan sát trứng hoàng trùng dưới rễ cây. Cửu cát đến sa mạc này đã được hai ngày, sa mạc rộng lớn, hoàn toàn vượt qua dự liệu của cửu cát. Điều này cũng khiến cửu cát nhận ra rằng, phi động một cách mù mờ căn bản không có khả năng tìm được hoàng trùng yêu vương trên sa mạc mênh mông này. Muốn tìm được hắn, nhất định phải có phương pháp. Vút. Một con hùng ưng bay vụt qua đỉnh đầu cửu cát. Cửu cát ngẩng đầu nhìn con hùng ưng này, như đang suy tư. Mấy ngày nay, vẫn luôn có hai con hùng ưng quanh quẩn ở sa mạc này. Lúc đầu, cửu cát không để ý, nhưng hai ngày nay càng ngày càng cảm thấy quỷ dị. Mảnh sa mạc này nằm ở sâu trong sa mạc xích hải, tuy trên sa mạc có cỏ xanh, nhưng lại không đủ cho hoàng trùng ăn, cả sa mạc, thậm chí ngay cả một con thỏ cũng không có. Vậy mà hùng ưng lại bay tới bay lui trên đó Chúng ăn cái gì? Chật chật chật Không phải là ăn lương khô tự mang theo đó chứ Chương 660 Một con thỏ, hai con ưng Một cửu cát vỗ nhẹ mai rùa Lấy ra một bát mì nóng hổi Trong bát có thịt, có rau Còn có nửa quả trứng gà Trên sa mạc Cửu cát bưng bát mì nóng hổi Ăn Cửu cát chỉ ăn một nửa Liền đặt bát mì nóng hội xuống đất, sau đó cất bước rời đi. Sau khi cửu cát đi xa, con hùng ưng bay lượn ở trên cao lại lướt qua đỉnh đầu cửu cát, sau đó đáp xuống đất, biến thành hình người. Người nọ sau khi đáp xuống đất, bưng nửa bát mì còn lại trên mặt đất lên. Hả? Bám vào bát sứ lớn là một con chiểu trạch trùng. Tên cổ sư kia đưa tay tóm lấy con trùng nhỏ, trực tiếp ném vào trong miệng. Bụt, bụt, hắn nhai. Coi như là món tráng miệng khai vị trước bữa ăn chính vậy. Cách đó hơn một dặm. Cửu cát quay lưng về phía tên cổ sư, nở nụ cười đắc ý, quả nhiên là một tên cổ sư, chỉ cần một bát mì là có thể thử ra được. Ngu xuẩn. Trên sa mạc. Cửu cát tình cờ phát hiện một hang động. Trong đồng vậy mà lại có suối nước. Sa mạc cam tuyền. Cửu cát nửa quỳ trên mặt đất, tay lấy cam tuyền, cẩn thận quan sát. Nước suối rất trong, không hề có một con trùng nào. Cửu cát bưng lên, uống một ngụm. Cam thuần, sảng khoái, thấm vào ruột gan. Quả không hổ là sa mạc cam tuyền quý giá hơn vàng, cửu cát cầm mai rùa trong tay, nói, lý tiểu thúy. Lấy xuyên ô trà ra, ta muốn luyện dược. Dưới hang động, bên cạnh sa mạc cam tuyền. Cửu cát tế luyện tử dương lô. Trong tử dương lô chính là xuyên ô trà. Trà được pha bằng xuyên ô trà, cho dù là võ sư thượng tam cảnh, sau khi uống cũng sẽ bất tri bất giác trúng độc. Nhưng xuyên ô trà chỉ có thể dùng để đối phó với võ sư, nếu dùng để đối phó với cổ sư, độc tính e rằng không đủ. Lợi dụng, dung và phục trong luyện đan thất pháp để chiết xuất độc tính của xuyên ô trà, có lẽ có thể dùng để hạ độc cổ sư. Xuyên ô trà là dược liệu thuộc tính mộc, thêm vào đó mấy quả xích hỏa tiêu, hỏa mộc tương sinh, có thể tăng thêm độc tính cho xuyên ô trà cuối cùng dùng sa mạc cam tuyền để loại bỏ tạp vị chiết xuất dược tính xoẹt một tiếng thủy mộc tương tế một loại độc dược thượng hạng không màu không mùi khiến người ta hôn mê đã được luyện thành cửu các ngửi mùi đan hương từ tử dương lô tỏa ra khóe miệng nở nụ cười hợp đang cần âm dương tương phối thành đang cần ngũ hành tương sinh luyện đan luyện khí luyện cổ kỳ thật đều là tương thông Muốn tạo ra một loại độc dược hoàn toàn mới là rất khó, nhưng lợi dụng âm dương tương hợp, ngũ hành tương sinh để tăng cường độc tính lại không khó. Cửu các mở tử dương lô, đổ bột phấn màu trắng bên trong ra. Bây giờ là lúc thử độc. Cửu các vỗ mai rùa, khởi động thiên tàng trận văn, lấy ra một con thỏ nướng. Đây là thỏ nướng thơm ngon được Lý Tiểu Thúy chế biến từ thỏ thanh thái. Tên cổ sư kia nếu đã có thể biến thành hùng ưng, vậy không có lý gì lại không thích ăn thịt thỏ. Hiện tại, con thỏ này vẫn chưa có độc, ăn thử hai miếng trước đã. Cửu cát dùng miệng xé một miếng thịt thỏ, mùi vị rau xanh đặc trưng của thỏ thanh thái quanh quẩn trong miệng. Không hề béo ngấy, đúng là thỏ ngon. Vút Một con hùng ưng lướt qua trên không trung. Cửu cát ngẩng đầu nhìn con hùng ưng, sau đó nở nụ cười nham hiểm. Nụ cười nham hiểm, hèn hạ này, rõ ràng lọt vào mắt hùng ưng. Chỉ thấy cửu cát cắm con thỏ đã ăn mấy miếng xuống đất, sau đó nấp sau một tảng đá, giả vờ như đang săn ưng. Cổ sư Bạch Ngân cấp triệu tuân nhìn thấy cửu cát vậy mà muốn dùng một con thỏ để săn mình, không nhìn được phát ra tiếng kêu lớn. Lại thêm một tên ngu ngốc tự cho mình là Lão ưng. Muốn săn ta sao? Xem ta thu thập người như thế nào? Cổ sư triệu tuân bắt đầu bay vòng vòng trên không trung, vòng rồi lại vòng. Cổ sư Hồ Thuần Sơn đang tìm kiếm tung tích của Hoàng Trùng Yêu Vương ở phía xa, nhìn thấy Triệu Tuân bay vòng vòng trên cao, tưởng rằng hắn có phát hiện, bèn vỗ cánh bay tới. Quát, quạt, quạt, hùng ưng do Triệu Tuân biến thành phát ra tiếng kêu. Hồ Thuần Sơn hơi sửng sờ, dùng ưng nhãn nhìn con thỏ bị cắm trên mặt đất, và cửu cát đang ngồi xổm, chuẩn bị đánh lén, lập tức hiểu ý vốn dĩ, bọn hắn không muốn giết tên võ tiên nhân tộc này, dù sao giết hắn cũng chẳng có chút lợi ích nào. Người bình thường sẽ không làm chuyện hại người mà không có lợi cho mình. Húng hồ, lai lịch của tên võ tiên nhân tộc này cũng không rõ ràng, nếu tùy tiện công kích, ngược lại có thể bị mất mạng. Nhưng hôm nay, vì một con thỏ, thử xem võ công của tên võ tiên nhân tộc này không hề sao. Sau khi hồ thuần sơn đến đúng vị trí, con hùng ưng do triệu tuân biến thành giống như bị thu hút, lao thẳng xuống con thỏ.